Chào mừng tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh đọc truyện Tôi cũng rất hân hạnh khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị Trong chương mục phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay Quý vị thân mến, và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng được theo dõi Tập tiếp theo là tập 2 của bộ truyện Cưới Cà Ve Được viết bởi tác giả Phạm Xuân Ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị Hãy cùng lắng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay Để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ Và quý vị cũng đừng quên để lại những cảm xúc của mình Ở phần bình luận để chia sẻ với thú Quỳnh nhé Cảm ơn quý vị rất nhiều Cô gái vùng vặn đứng lên Nhưng cô bạn đi cùng nãy chờ không nói gì Chị quan sát bài nói chuyện Đã kéo tay cô ta Nói nhỏ gì đó vào tay cô ta Cô ta đành phải bực tức ngồi xuống ghế Uống một hơi nửa ly cà phê Cô ta ném cái nhìn đầy ác cảm Về phía Linh Nhi Không quên hâm dọa <cười> Để rồi xem Linh Nhi nhúng vai rồi bước lại quầy pha chế Cô nhìn thấy Thanh Tuyền đang đứng sát Bên góc quầy Thanh Tuyền ruột rạ Em xin lỗi Linh Nhi hơi mỉm cười đáp Em có lỗi gì đâu Thôi em đi làm việc đi Còn đứng đó làm gì Dạ Em đi đi Còn mấy bàn chưa có nước đó Dạ Thanh Tuyền đi rồi Linh Nhi vẫn đứng nhìn theo Sau khi bưng đũa cà phê và nước giải khát cho khách Thanh Tuyền vội vàng vào nhà vệ sinh Cô lấy que thử tai ra Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng rồi bắt đầu thực hiện Cô đặt que thử tai dựng đứng trên cốc nước tiểu Hồi hộp chờ đợi Vạch đỏ đầu tiên xuất hiện trên que thử tai Và không lâu sau vạch thứ hai cũng đã xuất hiện Thanh Tuyền ngồi bệt xuống bệ bồn cầu không nhất chân lên cho đến khi có tiếng cỏ cửa bên ngoài cô mới thẩn tờ đứng lên mở cửa ra ngoài một cô gái nhìn cô cao giọng hỏi cô làm gì trong đó mà lâu thế rồi cô ta chạy vào trong Thanh Tuyền quay lại làm công việc của mình nhưng đầu óc cô giờ ở đâu cô đưa cà phê nhầm bàn đến hai lần Linh gì bảo với cô em lên phòng chị nghỉ ngơi đi chị thấy em có vẻ mệt mỏi lắm đó Thanh Tuyền lắc đầu đáp Dạ em không sao đâu Cái gì mà không sao chứ mà cái bơ phờ thế kia Cứ nghe lời chị đi Sau khi đã vạn khách Linh Nhi gọi Thanh Tuyền đến vòng của mình ở tầng 2 Thanh Tuyền lắm lết nhìn cô chủ Dạ chị gọi em à Linh Nhi gật đầu Chị vào chiếc kế cho Thanh Tuyền ngồi xuống Cô chậm rãi hỏi Hồi nãy cô khách đó Nói đúng có phải không Thanh Tuyền cúi đầu Dạ, trước đây em từng làm ở trong quán karaoke Mỹ Lệ Em có quen với cô gái đó chứ Dạ không chị ạ nhưng mà hình như em có gặp cô ấy ở đâu đó Linh Nhi miếm mùi đáp Cô ta nói em quyến sủ người yêu của cô ta Thanh Tuyền ngàn ngạo Em không có Vậy tại sao cô ta lại ghét em chứ Em không biết Linh Nhi nhìn Thanh Tuyền Dì Tảo nói cho chị biết chuyện của em rồi. Thì em đã làm xét nghiệm chưa? Thanh Tuyền cúi đầu đáp. Dạ em thử rồi. Linh Dì nồn nóng hỏi. Thì kết quả thế nào rồi? Tự dưng nước mắt của Thanh Tuyền ứa ra. Là hai vạch, chị ơi. Linh Dì thở dài. Vậy là có thai rồi đó. Nghĩ sao cô lại an ngụy Thanh Tuyền? Có khi như vậy cũng tốt em à Chị thấy bây giờ có khi có tai trước Nhà người ta còn ưng hơn đó Bây giờ cả khối người vô sinh nhanh nhãn Vậy em cho chị biết Ba đứa bé lại đi Thanh Tuyền lắc đầu Linh Di lại hỏi Sao vậy? Bộ em không nói được sao? Đừng có nói với chị anh ta đã có vợ nhé Thanh Tuyền lắc đầu đáp Dạ không anh ấy chưa có vợ Vậy em nói tên người đó ra đi Chị có thể giúp được em Thanh Tuyền im lặng, Linh Nhì sốt ruột nói tiếp. Em phải nói ra chị mới có thể giúp em được chứ. Chị hỏi lại, ai là ba đứa bé? Hay là cái cậu trai hay đi uống cà phê đợi em? Nè, có phải cậu ấy không? Nếu như mà đúng, em phải nói ngay cho cậu ta biết, để cậu ta chịu trách nhiệm chứ. Chị thấy cậu ta cũng là người đàng hoàng đó. Chị quen anh ấy sao ạ? Linh Nhì hơi lúng túng nhưng trấn tĩnh lại ngay chị thấy cậu ta thỉnh thoảng có đến uống cà phê chờ em Có nói chuyện vài câu nên cũng biết chút ít Thanh Tuyền buồn bã đáp Nhưng chúng em không thể đến với nhau đâu chị ạ Linh Nhi câu mày nói Đã biết không thể đến với nhau xem còn làm chuyện đó Nhưng vì sao mà không đến được Cậu ta chưa có vợ Em chưa có chồng Tại vì... Vì... Linh Nhi gặn hỏi Vì sao? Em nói rõ chị nghe đi Dì Tạo nãy giờ vẫn đứng ở ngoài cửa, dì ngồi xuống cạnh thanh tuyển. Nhi ơi, khoan trách em mấy đã, từ từ rồi em ấy sẽ nói cho chúng ta biết lý do. Dì Tạo quay sang thanh tuyền bảo, Cháu hãy kể hết mọi chuyện cho dì với chị Nhi nghe đi, chúng ta đều muốn giúp đỡ cháu. Mà mẹ cháu có biết chuyện này chưa? Mắt thanh tuyền đỏ hoe đáp, Mẹ cháu mà biết, chắc là giết chết cháu mất. Dì Tạo thở dài bảo, Hộ dự không ăn thịt con, mẹ cháu không có làm gì đâu. Trước sau gì mẹ cháu cũng biết, cháu nên nói trước thì hơn. Linh Nhi chen vào bảo. Em trả lời câu hỏi của chị đi, vì sao mà hai đứa lại không đến được với nhau? Thanh Tuyền ngẹn ngạo. Vì em đã từng làm trong quán karaoke, người ta gọi em là cafe. Còn gia đình anh ấy là gia giáo, bà anh ấy là công an chị ạ Linh Nhi bật cười đáp Ủa trời đất ơi <cười> Lý do gì mà lãng nhách vậy Em cứ nói với cậu ta đi Rồi tính tiếp Không dám nói thì để chị nói cho Xem thái độ cậu ta như thế nào Thanh Tuyền buồn bã Câu chuyện cũng không đáng cười như vậy đâu chị ạ Em và Nấy có phải là người yêu của nhau đâu chứ Chị xin lỗi Vậy làm sao lại có chuyện ấy Chẳng lẽ cậu ta mua vui với em sao Không Em không bán tân đâu chị ạ Linh Nhi tò mò Thế thì sao Em có tin chị và dị Thảo không Em kể chị nghe đi Có khi chị lại giúp được em đó Thanh Tuyền hết nhìn Linh Nhi Là nhìn sang dị Thảo Thời gian ở đây hai người không chỉ tốt với cô Mà còn tốt với mọi nhân viên Thanh Tuyền thấy họ tin cậy Cô kể lại toàn bộ mọi việc xảy ra tối hôm đó Rồi cô thở dài Chuyện là như vậy đó chị à Dì Thảo xót xa ôm lấy Thanh Tuyền Tôi nghiệp cháu quá Linh Nhi thì lại bảo Chị hiểu rồi Nhưng mà Kiên làm chuyện đó cũng vì muốn em làm vợ cậu ta thôi Cũng không có giải quyết đâu Em cứ nói thẳng với cậu ta đi Dạ Mà chị hỏi thật Em có yêu cậu ta không Em thực sự không biết Cái gì chị hỏi em cũng không biết là sao Vậy chị hỏi thêm một câu này Em có muốn giữ đứa bé không Thanh Tuyền khóc nhò nhỏ. Nó là con em mà chị. Em không bỏ nó đâu. Vậy thì được. Chị khuyên này. Đồng ý làm vợ kiên đi. Dì Thảo cũng nói. Chị Linh Nhi nói đúng đó con. Con hãy nói chuyện với cậu ấy đi. Thanh Tuyền nhìn hai người bảo. Chị và dì biết. Em làm ca ve. Hai người không khinh khi em sao? Dì Thảo làm bộ giận dỗi. Cái con bé này Linh Nhi thì chầm rại đáp Cà vé thì cũng tùy người Hơn tán nay chị đã quan sát em Dù thời gian chưa lâu Nhưng mà chị thấy em thật tà hiền lành Chắc cũng có lý do gì đó Em mới phải làm nhân viên ở quán karaoke Cảm ơn chị và dì đã thông cảm cho em Thanh Tuyền im lặng một lúc rồi nói Chắc em sẽ tìm cơ hội để cho hỏi kia Em mong chuyện này chỉ có ba người bình biết Chị nha Dì nha Ai người cùng nhau gật đầu Ừ Chiều nay Linh Nhi đã gọi điện hẹn gặp Kiên Ngay quán cà phê Cô không chịu được ánh mắt buồn mang mát của cô nhân viên mới Cô biết Thanh Tuyền vẫn còn ngại Không dám nói sự thật trực tiếp cho Kiên biết Kiên cá ngạc nhiên Nhưng cũng nhận lời ngay Linh Nhi chọn một bàn ở cuối vườn Kiên mỉm cười hỏi Chị hẹn gặp em chắc là có chuyện gì muốn nói đúng chứ Chị không sợ Thanh Tuyền sẽ biết Mối quan hệ của hai chị em mình à Linh dì vẫn lơ đẳng Khuấy đều ly cà phê trong tay rồi bảo Chị không cần phải lo nhiều như thế đâu Hơn nữa con bé biết thì cũng tốt Cậu cứ uống nước trước đi Dạ Uống một ngầm cà phê xong Linh dì mới mở lời nói Cậu biết đó Mặc dù mới biết tanh tuyền Nhưng lúc nào chị cũng xem cô ấy như là người nhà cô cũng là bạn em chị Chị cũng xem em như là em trai kim mỉm cười Sao mà hôm nay chị phải lòng vòng như thế Có chị chị cứ nói thẳng ra với em đi Hay là lại có ai đến làm phiền chị và thanh tuyển Linh Nhi lát đầu đáp Không Sau bữa đó thì không có ai đến quấy rầy nữa Chắc bữa đó cô ấy chỉ tình cờ gặp Rồi gây chuyện thôi Nhưng mà những chuyện ấy chị xử lý được Cậu cứ yên tâm Bây giờ là chuyện liên quan tới cậu Nên chị không biết xử lý thế nào đấy Kim vẫn cười hỏi Chị đùa đấy à Chị nói thật đấy Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Linh Nhi Kiên ngạc nhiên hỏi Có chuyện gì thế chị? Linh Nhi nhìn thẳng vào mặt Kiên Cậu yêu Thanh Tuyền chứ? Kiên cho mày đáp Chị biết em yêu Thanh Tuyền mà Nếu không thì em đã không làm phiền đến chị Cho cô ấy vào đây làm Nhưng mà tại sao chị lại hỏi em như thế? Cậu có chịu trách nhiệm với cô ấy không? Đương nhiên rồi Linh Nhi nghiêm nét mặt Chị có việc quan trọng này muốn thông báo với cậu Đáng lẽ người nói ra là Thanh Tuyền Nhưng mà cô ấy cứ e ngại mãi Nên buộc lòng chị phải nói tay thôi Kiên sốt ruột Chị cứ nói ra đi Chuyện cũng tế nhị Nói thật cho chị biết Cậu đã từng Quan hệ với Thanh Tuyền đúng chứ Khi đỏ mặt xấu hổ Cô ấy kể với chị sao Ai kể không quan trọng Nhưng mà có đúng như vậy hay không Kiên gãi đầu đáp Dạ đúng như chỉ có một lần thôi Lỗi là do em Em cho cô ấy uống thuốc mê Cô ấy không biết gì cả Linh Nhi khẽ kêu lên Thương cho cô ấy quá Cô ấy không hề kể ra như vậy Không ngờ cậu cũng ghê gớm tật đó Sao cậu có thể hại đời con gái người ta Một cách thi thảm như vậy Vẻ mặt Kiên vẫn đầy vẻ hối lỗi cậu ấy đáp Em cũng đã ân hận lắm rồi Em sẽ bù đáp cho cô ấy Giọng Linh Nhi trầm xuống. Cậu bù đắp bằng cách nào đây? Cậu có lương trước được hậu quả việc làm của cậu không? cô ấy đã mang thai con của cậu đó. Kiên nhảy cận lên, vẻ mà không giấu nổi sự vui sướng. Thật sao chị? Cậu còn vui được à? Em sẽ cưới cô ấy. Linh Nhi thở dài. Tôi biết mẹ cậu quá mà. Bà có bằng lòng cho cậu cưới thanh tuyền không? Kiên cường quyết. Không bằng lòng thì em cũng cưới. Em mừng quá chị ơi. Vì đứa con cô ấy nhất định sẽ đồng ý kết hôn với em. Chị thấy cậu không nên vui mừng sớm như vậy. Cậu phải tìm cách nào để ba mẹ cậu bằng lòng trước đã. Chị ạ, chị cứ tin em đi. Kiên ra về với nét mặt vui vẻ, khác với những ngày gần đây. Ông Mẫn nhìn con trai hơi ngạc nhiên. Con có chuyện gì vui sao? Bộ con mới trúng số ạ. Kiên cười cười đáp. Có đâu bà. À mà đúng rồi, con mới trúng số độc đắc đó bà à. Con đùa đấy sao? thì vé số đâu? Kim bước tới gần bà, nghiêm mặt và dứt khoát. Bà ơi, con muốn cưới vợ. Ông Mẫn nhiều mắt. Lại đùa nữa sao? Đã lớn rồi mà còn bông lớn. từ dưng Kiên quỳ xuống trước mặt ông Mẫn. Con nói thật đó bà, con muốn cưới vợ. Ông Mận đã tin con trai không phải đùa, ông hỏi Được rồi, con nghiêm túc như thế cũng tốt Nhưng mà con làm cho ba ngạc nhiên với Vậy thì con muốn cưới cô gái nào? Con cái nhà ai? Kiên chậm rãi Cô ấy tên là Thanh Tuyền Ba đồng ý nha, ba Ông Mận lẩm bẩm Sao cái tên quen quen? Thanh Tuyền Rồi ông vỗ trán Còn đừng có nói là Thanh Tuyền ở quán karaoke Mỹ Lệ nhé. Kiên kinh ngạc. Bà ạ, bà biết Thanh Tuyền sao? Ông Mẫn chậm rãi. Bà là công an khu vực, quán đó trong địa bàn ba bà phụ trách. Có một lần khi ba đến kiểm tra quán, bà có nghe bà chủ quán nói con hay đến quán vì giọng ca của cô Thanh Tuyền. Đúng là cô ta rồi đúng chứ? Biết không thể giấu bà, Kiên đành gợt đậu, ông Mẫn nhìn con nghiêm khắc. Không được. Ai cũng được nhưng cô ta thì không Con không thể lấy ca ve làm vợ được Đúng là trước đây cô ấy từng làm ở trong quán karaoke Nhưng bây giờ cô ấy đang nghỉ rồi ba à Nghỉ rồi nhưng vẫn mang tiếng đã từng làm ca ve Kiên cãi lời ba Ca ve thì sao chứ ba Cũng có nhiều loại ca ve chứ Có phải ai giống ai đâu Ví dụ như công an như ba cũng có người này kẻ khác Ông mở nghiêm nét mặt đáp À vậy con nói như vậy hả Ki Con xin lỗi ba Nhưng mà con chỉ muốn cưới Thanh Tuyền làm vợ tôi Với lại bây giờ cô ấy đang là nhân viên ở quán cà phê Không phải cà phê Nếu ba không đồng ý Con sẽ ở vậy đến già Cái thằng này bà Hòa từ trên lầu đi xuống Bà hỏi Chuyện gì mà hai cha con tranh luận ghê vậy Em tham gia với có được không anh Ông Mẫn buông tổng một câu nói Nó đòi lấy vợ đi Ba Hòa rêu lên Vậy thì được rồi Trước giờ em hỏi nó lần nào nó cũng bảo chưa có người yêu Bây giờ thì lộ ra rồi nha Ông Mận nhuống vậy Thế mới nói chưa Bà Hòa đến gần chồng Rồi nói Xem anh kìa, anh cứ như đang phản đối vậy Ừ thì em cứ hỏi nó đi Rồi cho ý kiến Bà Hòa quay sang kia Mẹ ủng hộ con Con thích con nhỏ nào Nói mẹ nghe, có phải là Mỹ Châu không Kiên lắc đầu Bà Hòa lại hỏi Vậy không lẽ là Ngọc Anh sao Kiên lại lắc đầu Còn có nói ra mẹ cũng không biết cô ấy đâu Để hôm nào con đưa cô ấy về ra mắt mẹ Bà Hòa nôn nóng Nhưng nó là con cái nhà ai Nhà nó thế nào Có môn đang hộ đối với nhà mình không Con làm cho mẹ hồi hộp quá Kiên đổi ngay cách xưng hồ Lúc nào gì cũng môn đang hộ đối Con lấy vợ chứ có phải là lấy gia sản người ta đâu. Bà Hòa quay sang chồng bảo. Anh thấy con trai anh chưa? Khi nào có chuyện con vừa lòng, nó lại gọi em bằng gì kìa. Ông Mẫn nhìn kia. Xin lỗi mẹ con đi. Bà Hòa bực tức. Anh cũng thật là Dù nó không phải do em sinh ra, nhưng em chăm bẩm nó từ nhỏ tới lớn. Có khác gì mẹ ruột nó không chứ? Chị em vắng số, người ta nói xảy cha còn chú, Xảy mẹ bú gì Sao lúc nào bà con anh cũng đối với em như người ngoài vậy chứ Ông Mận lắc độ Em lại ca cái điệp khúc cũ Anh chỉ nói nhầm thôi mà Bà Hoa ngúng quẩy Nói nhầm Chẳng qua trong đầu anh Lúc nào cũng chỉ xem em là dì tàng kiên thôi Ông Mận xuống giọng đáp Anh đã nói là anh nhầm Em đừng có bắt bẻ nữa Kiên lầu bầu nói Con gọi mẹ được chưa Bà Hoa mỉm cười, rồi như sự nhớ bà hỏi: "Vậy con muốn giới thiệu ai với ba mẹ đây." Kiên gãi gãi tay. "Dạ, bạn gái con tên là Thanh Tuyền." Bà Hoa tròn mắt. "Thanh Tuyền là đứa nào thế? Sao mẹ con biết?" Ông mởn nhìn vợ nói: "Em là mẹ kiểu gì thế? Con mình thích ai em cũng không biết, hàng gì?" "Hàng gì cái gì chứ? Nó có kệ gì với em đâu mà em biết." Mình phải tự tìm hiểu chứ. để nó kể ra thì còn nói làm gì? Bà Hòa lại quay sang nhìn Kiên. Thanh Tùy là đứa nào, nhà nó ở đâu? Mẹ phải tìm hiểu mới được. Ông Mận đứng lên. Kìa Kiên, trả lời mẹ đi chứ. Trước sau gì mẹ cũng biết. Mẹ con mà đồng ý thì ba cũng vậy. Kiên kêu lên. Bà, chuyện hôn nhân của con, con tự quyết định. Vợ con là người sống bên cạnh con cả đời. Xin ba mẹ đừng có can thiệp vào. Nếu vậy con còn nói với ba làm gì Thì ba mẹ cũng phải biết con dâu là ai chứ Bà Hòa lắc đầu bảo Nhưng mẹ cũng phải biết cô ta là con cái nhà ai Nhà ở đâu mới cưới hỏi cho con được chứ Kiên ngần ngừ một tí rồi bảo Con sẽ đưa địa chỉ cho mẹ Nhưng mà con nói trước Mẹ đến để tìm hiểu Chứ đừng có làm gì khiến cho ba và con mất mặt đi Bà Hòa tỏ vẻ không hài lòng Cái thằng này Cái con kia nó bỏ bùa gì Mà con bên nó chầm chập thế Mẹ nói nè Hay là con yêu Mỹ Châu đi Nhà giàu có, xinh đẹp, lại là con gái một Kiên vùng vằn bảo Mẹ lại như thế nữa Con không đưa địa chỉ nhà quấy cho mẹ đâu bà Hoa xuống nước đáp Tôi được rồi Mẹ sẽ nghe lời con có được chưa Kiên gật đầu Rồi đi về phía cầu tan Lên tầng 2, đi về phòng Ba Hoa nhìn Kiên Chợt nhận ra Kiên đã hoàn toàn thay đổi so với lúc trước. Bà vẫn còn nhớ lúc chị Hằng bị bệnh tim qua đời. Nó chỉ mới có 2 tuổi. Kiên đưa đưa về nhà ngoài chăm sóc. Thường cháu, bà Hòa lúc nào cũng dành nhiều thời gian cho Kiên. Vì vậy lúc nào Kiên cũng quấn lấy bà. Bà đi đâu nó cũng đi theo. Còn gọi là mẹ Hòa. 2 năm sau thì chị Hằng mất. Bà đã đồng ý kết hôn khi anh rễ ngõ lời. Một phần cũng vì thương cháu. Bà Hòa luôn xem Kiên. Là con cho mình đứt ruột đẻ ra Vậy mà bây giờ Vì một cô gái xa lạ Kiên lại gọi bằng dì và cái lời bà Bà Hòa buông tiếng tở dài buồn bã Thanh Tuyền lặng lẽ Đạp xe về nhà Đã gần nửa tháng trôi qua Từ khi cô phát hiện Mình đã mang thai với Kiên Lòng cô nặng triểu Cô không dám nói chuyện với mẹ Hôm trước có cô gái Con bạn của mẹ Mang thai trước khi cưới Nhà chồng không cho vào cửa chính Mà phải đi lòn qua cửa sau. Mẹ kể Thanh Tuyền với giọng buồn bã rồi nói thêm. Có con gái ở trong nhà như là có bom nổ chậm vậy đó. Con xem người ta đó mà rút kinh nghiệm. Đừng có dại dột. Mà nhà trai người ta chế cười nghe chưa? Cô chỉ biết cười trừ. Rồi mẹ cô đột nhiên nhìn cô chăm chăm. Sao mấy ngày nay mẹ cứ thấy con nồm ói thế? Thanh Tuyền vội vàng trả lời mẹ. Con bị viêm dạ dày đó mẹ. Con uống thuốc ít bữa là đỡ ngay thôi Bà Loan lại hỏi Có thật là con đâu dạ dày con thế Thanh Tuyền gường cười đáp Thật mà mẹ Con đi cám bác sĩ rồi Vậy thì mẹ yên tâm Nhớ uống thuốc đầy đủ cho nhanh lành Con mà bệnh nặng mẹ biết làm sao đây Không sao đâu mẹ à Mẹ cô không hỏi gì thêm Cô thở vào nhẹ nhõm Mấy ngày nay Thanh Tuyền Chưa điểm được cơ hội nào Để nói cho Kiên biết mình đã mang tay con của Kiên. Khi gặp mặt nhau thì cô lại không biết ngõ lời như thế nào. Liệu anh có nghi ngờ cô không? Vì hai người chỉ làm chuyện ấy một lần duy nhất. Lúc đó cô lại còn trong trạng thái không tỉnh táo. Tội nghiệp con cô. Không biết thuốc mề đó có ảnh hưởng đến nó hay không? Cô lại cảm thấy hận Kiên. Rồi cô lại nghĩ đến Dũng. Nhưng bây giờ Dũng đã chia tay cô. Nếu sau này có hàn gắn, liệu anh ấy có đủ độ lượng mà tha thứ? Cho một người con gái đã từng làm cà Và có con riêng hay không Chắc chắn là không rồi Bao nhiêu năm yêu nhau Dũng cũng chỉ dừng lại ở cái nắm tay Cả đến khi Dũng sắp đi Nhật Anh cũng chỉ ôm Thanh Tuyền và hôn lên má Dũng nói với cô Anh dành tất cả tinh túy tình yêu cho đêm tân hôn Khi hai đứa đã chính thức Là vợ chồng của nhau Bởi vậy khi đi làm ở quán cà phê Lã lơ trong vòng tay của nhiều đàn ông Thanh Tuyền đã muốn chia tay với Dũng Chứ không phải đợi ngày Dũng về phép Với cô bạn cùng làm bên Nhật Hai người mới chấm dứt Nhưng lúc ban đầu Cô cũng có chút cảm tình với Kiên Tình cảm ấy đã mất sau khi Kiên chiếm đoạt cô Nhưng rồi cô lại nghĩ Chùa sao Kiên cũng yêu cô Cũng không phải là người xấu Thanh Tuyện cứ đáng đò mãi Cô không muốn vì đứa con trong bụng Mà phải gắn bó cả cuộc đời cô Với một người cô không yêu Nhưng nếu cô nuôi con một mình Liệu có ổn hay không Với lại sau này con lớn lên mà không có cha Thì thật thiệt tòi cho đứa bé Còn cô Mẹ cô làm sao có thể nhìn mặt mọi người Khi có đứa con gái Không có chồng mà vẫn có thai Nhưng nếu bằng lòng lấy Kiên Cô chỉ sợ vì quá khứ làm ca vè của cô Mà cuộc sống hôn nhân sẽ không hạnh phúc Với lại xem ra Kiên Cũng là người hay ghen tuôn Và không giỏi kiềm chế Kiên vốn không phải là mẫu đàn ông mà thanh tuyển hướng tới Cô muốn có một bờ vai vững chảy và bao dung Nhưng liệu cô có quyền lựa chọn hay không? Tóm lại có lẽ cuối cùng Cô cũng đành phải bằng lòng Làm vợ kiên thôi Cô sẽ cố gắng yêu chồng Và làm tròn bổn phận của một người vợ Cô không biết quyết định của mình có đúng hay không? Cô không biết tâm sự với ai Cũng không thể hỏi ý kiến của mẹ Vì nếu nói rõ mọi chuyện cho mẹ biết Sẽ lộ ra việc cô đã đi làm Ở quán karaoke đến 2 năm Nếu mẹ biết sự thật Có lẽ bà sẽ ngất đi vì nhục nhã và thất vọng. Mãi suy nghĩ Thanh Tuyền đã về đến cổng. Cô xuống xe. Đặt vào mắt cô là một chiếc xe máy mới cứng đang đứng chém chề trên cái sân nhỏ. Chắc là nhà có khách. Cô định vào nhà đi qua cửa bếp vì lúc này cô không muốn gặp người lạ. Nhưng cô vừa bước qua sân đã nghe giọng mẹ gọi. con về rồi đó sao? Cô nhỏ giọng nói. Dạ. Con vào đây, mẹ có chuyện muốn nói với con. Thanh tuyển rón rén bước vào. Một người phụ nữ ngoài 40 tuổi, ăn mặc sang trọng, đang ngồi đối diện với mẹ cô, ở bộ bàn ghế đặt giữa nhà. Cô lệ phép cuối chào. Chú chào cô ạ. Người phụ nữ lặng lặng quan sát Thanh tuyền với ánh mắt sắc dự dào. Bà Loan đưa đôi mắt buồn bã nhìn con gái, giọng bà yếu ớt. Đây là... Nhưng người phụ nữ kia đã cắt ngang lời bà bằng câu hỏi Cô là Thanh Tuyền phải không? Thanh Tuyền mỉm cười đáp Dạ cháu là Thanh Tuyền, cô tìm cháu có phải không ạ? Người phụ nữ khẽ gật đầu Bà ta nhìn Thanh Tuyền từ đầu đến chân Rồi chép miệng Trông cô cũng trai dáng lắm đấy Thanh Tuyền ngẩn ngơ không hiểu bà ta có ý gì Thì bà ta đã tiếp tục nói Có lẽ với vẻ ngoài ngây thơ dịu dàng này Chắc là không ít đàn ông chết mê chết mệt vì cô đúng chứ. Thanh Tuyền đỏ mặt. Sao cô lại nói như vậy với cháu? Cháu có làm điều gì thất lễ với cô đâu. Mong cô cẩn thận lời nói. Người phụ nữ cười khảy rồi bảo. Tôi nói như vậy là còn quá nhẹ nhàng với một người như cô. Phải, cô không thất lễ với tôi. Nhưng cô đã cướp mất con trai của tôi. Thanh Tuyền ngơ ngát nói. Cô đang nói gì vậy? Cô có nhầm lẫn gì không ạ? Người phụ nữ biểu môi đáp Nhầm lẫn là nhầm lẫn thế nào Không cần phải phòng vo làm gì Tôi nói thẳng ra cho cô biết Tôi là mẹ của thằng Kiên đây Thanh Tuyện hơi lũng túng Dạ, cháu chào bác à Cháu có nghe anh Kiên nhắc tới bác Mặt người phụ nữ bỗng dưng sa sầm Nó nói về tôi như thế nào Không phải vì tôi Không phải là mẹ ruột nó Mà cô có thể coi thường tôi Dù tôi không có công sinh thằng bé ra Nhưng tôi cũng là người dưỡng dục nó gần 20 năm nay. Cô có biết không? Thanh Tuyền hơi ngạc nhiên. Kiên không hề nói với cô điều đó. Vâng. Tôi còi nó còn hơn cả con ruột của tôi. Nó cũng như vậy. Lúc nào nó cũng quấn quyết bên tôi. Một mẹ hòa, hai cũng mẹ hòa. Tôi không muốn ai làm cản trở tương lai của thằng Kiên. Tôi mong cô hãy từ bỏ thằng Kiên nhà tôi. Cô xinh đẹp tới này Có khó gì để kiếm một người đàn ông khác Cô muốn tiền đúng chứ Cô muốn bao nhiêu cô nói đi Tôi sẽ trả đủ cho cô ta Tuyện ngẩn lên bảo Xin bác đừng có nói như vậy Cháu không phải là người tam tiền Cháu không đánh đổi tình yêu của mình để lấy tiền đâu ạ Bà Hòa cao giọng bảo Thế là cô đã thừa nhận mối quan hệ của hai đứa rồi đúng chứ Dạ cháu không thừa nhận gì cả như nếu thật sự chúng cháu yêu nhau Cháu không bao giờ đánh đổi bằng tiền Bà Hòa nhết môi cười. Cô cũng ghê gớm tật lấy. Cà vè mà lị. cô tưởng tôi không biết cô cặp với thằng Kiên là vì gia sản nhà tôi sao. Nói cho cô biết, thằng Kiên nó đã có vợ đến ước không đến lượt cô đâu. Bà Loan nghe đến hai chữ cà vè mà mẹ Kiên nhắc đến. Bà hốt hoảng quay về phía con gái. Thành tuyển, bà nói như vậy có nghĩa gì? Cà vè? Bà nói ai là cà vè hả con? Hay là... Thanh Tuyền bối rối đáp Cậu phải đâu mẹ ơi Cô còn chưa nói hết câu bà Hòa đã phá lên cười săn sặc Rồi nói bằng chất giọng dịu cợt Cô trả lời mẹ cô đi kìa Ôi trời ơi Một người mẹ đáng thương Con gái đi làm cafe Mua vui cho đàn ông đã 2 năm rồi Mà không biết gì cả Lâu nay bà cũng cứ tưởng con mình là trinh đồng ngọc nữ chứ gì Hay là bà đã biết rồi mà còn làm bộ thanh cao trong sạch đây Mặt bà Loan tái nhợt hẳn ra Bà lắp bắp Thanh Tuyền Có phải như bà ấy nói không Con đi làm cá ve sao con Biết không thể giấu mẹ Thanh Tuyền đành phải tú nhận Cô đáp Mẹ ơi mẹ tha lỗi cho con Bà Loan nghẹn ngào nói Sao lại làm như vậy chứ con Sao con không nói với mẹ Mà có chịu khổ một mình con ơi Bà Hoa biểu môi bảo Thôi Hai người đừng có diễn nữa, hai người diễn không có ai thèm xem đâu. Rồi quay sang thanh tuyển, bà nhiếc móc. Đồ cà ve mà không biết thân phận. Chưa nói đến cà ve, cô nghĩ sao mà muốn làm dâu nhà tôi? Có môn đang hộ đối hay không? Chồng tôi là công an, tôi là giáo viên, còn mẹ cô chỉ là cái hàng bán buôn giữa chợ, lại không biết răng dạy con cái. Cô lấy tư cách gì mà đeo bám con tôi? Cái thứ đĩa đeo chân hạt chứ quý báu gì chứ? Bà loan từ người ra. Không nói thêm được một câu nào nữa Vài người xung quanh nghe tiếng cãi cọ Xúm lại bên ngoài ngõ nhìn vào Thanh Tuyền vang nại Xin bác hãy về đi Đừng làm tình làm tội mẹ cháu Cháu không mẹ đeo bám hay quyến rũ gì anh Kiên Cô còn quyến rũ Không đeo bám con trai tôi Sao nó lại bảo tôi đến đây Nó là đứa dễ mềm lòng Nó thương hại cô tôi chứ chẳng phải yêu thương gì cô đâu Mà cô tưởng bở Bác ơi cháu với anh Kiên không có gì hết Bà Hòa tức giận bảo Không có gì hết mà ngày nào Nó cũng năng nỉ ý ôi xin cưới cô sao Nó làm ba nó cũng phải siêu lòng theo Hình như nghĩ mình đã nói hớ Mặt bà Hòa đỏ lên Bà yên lặng một chút Rồi nhìn chầm chầm vào thanh tuyển Cô hứa với tôi buồn tha cho thằng Kiên đi Không qua lại với nó Nếu không thì đừng có trách tôi Đúng lúc đó Kiên từ bên ngoài chạy vào nhà Anh nhìn bà mẹ kế Gì? Gì đang làm gì vậy? Bà Hòa có hơi ngớ người vì sự có mặt của Kiên Bà hơi lúng túng bảo Mẹ có làm gì đâu Tại sao con lại qua đây Kiên bực tức đáp May mà con qua đây con mới biết chuyện Nãy giờ con đứng ở ngoài con đã nghe hết Ở nhà dì đã hứa gì Tại sao đến đây dì lại nuốt lời như thế Dì làm con quá thất vọng Con đã nói rồi Thế nào con cũng phải cưới Thanh Tuyền làm vợ Bà Hòa gào lên Trời ơi Nó chỉ là một con cà vé Hay ho gì mà con chống đối lại mẹ chứ Số người tụ tập bên ngoài càng lúc càng đông Người ta chỉ trỏ vào bên trong Bàn tán với nhau tò nhỏ Kiên kéo tay bà Hòa ra xe Dì đi về đi Về nhà đi Bà Hòa trì lại vì gì mẹ phải về Mẹ phải mắng thêm cho con nhỏ đó một trận Cho nó biết thân biết phận Dì là cô giáo Sao không nói lời hay ý đẹp mà toàn nói Toàn nói những gì không vậy Bà Hòa nụy điên chửi Vì một con cà vé Mà con cãi nhau với mẹ Kiên dịu giọng đáp Dì nói nhỏ nhỏ gì ơi Cô ấy không phải cà vé Bây giờ cô ấy đang làm việc ở một quán cà phê kia mà Bà Hòa nghe vậy thì càng nói to hơn Con còn nói nó không phải cà vé Nó bỏ nghị rồi chứ gì Mẹ biết nó đang làm gì Hôm trước Mỹ Châu đã gặp nó ở quán linh gì Nó còn chối đây chối đẩy là con Mỹ Châu nhận lầm người Nó không phải làm ở quán karaoke Nè Con xin cho nó vào đó làm đúng chứ Mà biết ngay Con vẫn còn khờ dại lắm Nó bỏ nghề để đeo bám con tôi Con không biết sao Hay ho dị cái hạng đàn bà lắng lơ ấy Mà con không buông Mặt kiên đỏ lên Xin dì đừng có nói về người con yêu như vậy Bà Hòa lại vên mặt lên bảo Nãy giờ con có nói lời nào tự tế với mẹ không Sao toàn gọi bằng gì thế Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con Nên mới đến đây Kiên biết không thể làm căng với bà Hòa Đang phải dịu dòng bảo Con xin lỗi, bây giờ mẹ về trước đi Lát nữa ba về con muốn nói chuyện với ba mẹ Bà Hòa lắc đầu bảo Con phải về cùng với mẹ Mẹ không đi vậy mẹ cũng sẽ ở lại Kiên thở dài gợt đầu Anh cuối chào bà Loan và Thanh Tuyền Rồi dắt xe ra cổng cho bà Hòa Anh nói cùng những người đang tụ tập ở đó Xin mọi người hãy về nhà cho Không có gì phải xem đâu Đây là chuyện hiểu lầm tôi Đám đồng nghe nói như vậy Lại thấy mẹ con Kiên cũng đang ra khỏi nhà Họ tự động giải tán Họ cũng không quên nháy mắt nhìn nhau Và thì tầm tiếp Có mấy người vẫn đứng lại Tính toán nhìn vào nhà bà Loan To nhỏ chuyện trò với nhau Một kỳ phụ nữ lớn tuổi chép miệng Chào ôi Cái con bé cứ tưởng ngoan hiền Ai ngờ lại làm một con ca ve cơ chứ Thế mà lâu nay mẹ nó cứ hết lời khen ngợi Ngoan ngoãn Giỏi giang đi làm đuôi em ăn học Thế ra cái đồng tiền bẩn thiểu, cái thứ địa đó tránh xa ra đi, chứ không nó lại vấy bẩn lên người mình cho xem. Một người đàn ông nghe chướng tai nên sen vào. Bà đã biết gì mà nói người ta như thế, chắc có nỗi khổ gì đó mới làm cái nghệ như vậy. Mà ca ve cũng có nhiều loại. Bà kia biểu môi đáp. Anh bên nói chứ gì, hay là đã có gì với nó rồi? Người đàn ông đỏ mặt bảo. Có gì là có gì, nó còn nhỏ tuổi hơn con gái tôi. Bà đừng có mang tội đấy. Bà kia đành phải giảng họa Thì tôi cũng chỉ nói như thế thôi, có gì đâu nào. Người đàn ông bực tức đáp. Sao lại không có gì chứ? Nhà bà cũng có con gái, cẩn tận đi. Không có ngày cũng có người kéo đến nhà đánh ghen đấy. Ờ hay cái ông này, phủ phui cái mồm thối của ông đi. Rồi chợt thấy một người đàn bà khác đi nhanh vào trong xóm. Người đàn bà lắm mồm kia còi to. Bà Minh... Không phải con trai bà với Thanh Tuyền là Thanh Mai rút mã sao? Bà Minh không quay lại, người đàn bà kia lại nói với Tiêu. Đấy, con trai bà vừa đi là cái con Tuyền nó đã trở thành ca ve rồi đó. Tặng Dũng nó theo con nhỏ khác là đúng rồi. Bà không trách cái con cái lãng lơ, cứ trách con mình. Người đàn ông vẫn đứng đó lắc đầu. Người gì đâu mà nhiều chuyện thế. Người đàn bà liếc mắt một cái rồi vùng vặn bỏ đi. Thế là mọi chuyện đã vỡ lỡ ra Tiên Thanh Tuyền đã từng làm ca ve Lan truyện nhanh trong xóm Cứ nhìn thấy mặt Thanh Tuyền Người ta lại xì xầm to nhỏ Cứ như cô đã phạm phái tôi giết người hay cướp của Cô đã làm ra chuyện có lỗi Thì cô sẽ chịu Nhưng mẹ cô có lỗi gì đâu Vậy mà họ cũng không ta Cứ như mẹ cô ai vua theo Để con gái làm điều xấu Những người trước đây còn thân thiết là thế Bây giờ quay mặt đi như người xa lạ Nhất là bà Minh, lúc nào gần đến cổng nhà bà Loan, thì bà đã đánh mắt nhìn sang phía đối diện. Bà Loan có chào, bà cũng không thèm lên tiếng. Có phải bà mẹ trong xóm có con gái, trước đây là bạn của Thanh Tuyện, cấm tiệt, không cho con qua lại gì với cô nữa. Người ta đã xem Thanh Tuyện như một con hủi, cần phải tránh xa. Ngay sau ngày bà Hòa đến gây sự, bà Loan đã hiểu ra mọi chuyện. Bà tự trách mình là một người mẹ như con quan tâm đến con. Để nó phải một mình bương chảy Giữa chờ đợi Bà biết Thanh Tuyền là do hoàn cảnh đưa đẩy Chứ con gái của bà Tuyệt đối không phải làm cái nghề đó Để ăn sung mặt sướng Bà không hỏi thêm Bà đã đoán ra nguyên nhân Vì sao Thanh Tuyền lại phải đi làm cafe Thuật lòng mà nói Nếu ngày đó bà biết con gái Đi làm cái nghề nhục nhã đó Để chữa cái chân cho bà Bà ta bị què còn hơn Nhưng bây giờ mọi chuyện đã rồi Bà chỉ còn thấy đau xót Và thương con nhiều hơn Kiên cũng đã tưởng tới nhà bà mấy lần Bà thấy khá hài lòng Với tính cách của cậu trai ấy Hài lòng là như thế tôi Nhưng bà chưa một lần mong Kiên Sẽ trở thành con trẻ ý. Người ta giàu có Còn mình nghèo nạn Đùa mốc Đâu thể tròi mâm son Bà nhớ hôm đó có nghe Kiên nói Thanh Tuyền là người yêu của cậu ta Vậy có nghĩa là gì Nếu không phải cậu ta đang yêu con gái bà Nếu Kiện có yêu con gái bà đi nữa Thì thái độ của bà mẹ như vậy Sẽ không thể có kết cục tốt Thanh Tuyền làm sao sống được Với một bà mẹ chồng như thế Quanh xóm, mẹ con bà đang sống Ai cũng biết Thanh Tuyền đã từng làm ca ve Liệu có người nào đồng ý Cưới con gái bà để làm vợ hay không Đầu óc bà rối bời biết bao nhiêu suy nghĩ Mặc dù bây chợ Có rất nhiều người quen Nhìn bà loan bằng con mắt khinh khí Bà cũng không thể bỏ buổi chợ Còn Thanh Tuyền thì vẫn đi làm Ai có cười có chê Mẹ con bà cũng phải sống Cũng may là hai đứa em Thanh Tuyền Cũng rất biết chuyện Chúng không ghẻ lạnh Mà lại cảm thấy thương chị gái Chúng cũng đã đủ lớn để hiểu việc làm của chị chúng Nhằm chữa bệnh cho mẹ Và lo cho hai anh em được học hành đến nơi đến chốn Mấy ngày sau khi bà Loan còn đi bán ngoài chợ Thì Kiên đã tìm đến Kiên chào bà rồi nói Gì ơi Dì có thể nghỉ bán hôm nay không? Bà Loan hơi ngạc nhiên hỏi Lại có chuyện gì nữa hả cậu? Khi nhỏ giọng đáp Dạ mẹ con muốn sang để xin lỗi gì Với lại mẹ cũng muốn bàn với chị Chuyện của chúng con Con mong dì chấp nhận cho Bà Loan tròn mắt Mẹ cậu sang nhà tôi sao? Nói về chuyện Chúng con Là cậu với con Tuyền à? Hai đứa có chuyện gì? Sao tôi không nghe con Tuyền nói nắng? Tại em Tuyền vẫn chưa biết Nhưng con nghĩ em Tuyền đã bằng lòng Bằng lòng chuyện gì cơ Chuyện Tuyền làm vợ con Bà Loan ngạc nhiên Cậu không nói lùa với tôi đấy chứ Kiên xoa hai tay vào nhâu đáp Con xin lỗi gì như dì vào nhà đi ạ Mẹ con sẽ sang thưa chuyện ngay đấy Bà Loan định phải trả lời Thôi được rồi Mẹ cậu đã qua thì tôi cũng phải tiếp Chứ tôi không biết chuyện gì giữa cậu và con gái tôi đâu Thế bao giờ mẹ cậu đến? Kiện sốt sẵn nói. Quảng nửa giờ nữa mẹ con sẽ sang, để con phụ gì dọn dẹp cho nhanh gì nha. Bà Loan lo sợ bảo. Như bà sang, có lại làm mầm lên như lần trước không? Kiên lắc đầu ngoài ngoài. Dạ không có đâu gì à, lần này không như lần trước đâu, con xin cam đoan. Bà Loan vẫn còn nghi ngờ bảo. Cậu cam đoan thì sao chứ? Kiên mỉm cười đáp. Còn nói thật đó chị dọn hàng đi. Có vài người đến mua hàng, tò mò lắng nghe câu chuyện của hai người. Bà Hồng là khách quen của bà Loan, theo dõi câu chuyện của hai người nãy chợ, mỉm cười dục. Tôi nghĩ bán bữa đi chị Loan, có chuyện gì quan trọng thì phải giải quyết sớm chứ. Bà Loan điểm nở, làm gì không nghe câu nói của bà Hồng. Chị muốn mua gì tôi bán rẻ cho. Bà Hồng ngạc nhiên. Chị không để, để nhà trai chuẩn bị tới sao? Bà Loan cười bảo Nhà trai đâu mà nhà trai Người ta chỉ muốn gặp tôi để xin lỗi tôi Bán cho chị xong rồi tôi dẹp hàng ngay Bà Hồng gật đầu bảo Vậy à, chị lấy cho tôi Nửa ký đầu lam ve Với nửa ký cà chua Hết bao nhiêu tiền thế Bà Loan vừa cân độ cho bà Hồng Vừa nói ra một cái giá Một vài người khác đi đến hỏi mua Là bà Loan chưa đứng lên được Bà vội vàng bán hàng Mặc cho kiên sốt ruột đứng lên Tính tiền cho một cô Mua một bó rào muống với mấy quả chanh xong Bà Loan đứng dậy Bà nói với bà Canh ngồi gần đấy Chị xem hàng giúp tôi với Có ai mua gì bán hộ cho tôi với nhé Bà Canh gật đầu đáp Chị đi đi Nhớ trưa ra dọn hàng chứ tôi cũng phải vậy đó Được rồi chắc là không lâu đâu chị ạ Cảm ơn chị nha Hể xong lúc nào là tôi ra ngay Có xạo đâu Có lúc chị cũng trong hàng cho tôi mà Chị cứ đi đi Vâng Bà Loan cầm cái nón lá đổi lên đầu Tức tả đi về nhà Khi đi ra khỏi chợ như không về theo bà Loan Mà đi hướng ngược lại để đón bà Hòa Kỳ lệ phép Dì về nhà trước đi Con đón mẹ con sang nhà gì sau Bà Loan mở cổng đi vào nhà Bà thấy hài lòng khi nhà cửa đã quét gọn Bà vội rửa tay chân mặt mũi Rồi vào buồn thay bộ quần áo khác sạch sẽ hơn Bà vừa mới quay ra Bà Hòa và Kiên cũng tới nơi Bà ra ngoài chào khách Chào chị Bà Hòa dừng xe vào một góc nhìn bà Loan Hôm nay chị không đi bán sao Bà Loan đi vào trong nhà Lúc sáng tôi vẫn đi bán Nhưng nghe cháu Kiền bảo chị đến có việc Tôi đã nhờ người trong cho Mời chị vào nhà Bà Hòa đi theo sau bà Loan Bà Hòa biểu mùi nói Nghe tôi tới chị mừng lắm phải không Bà Loan không trả lời câu hỏi đó của khách. Bà mỉm cười nói. Mời chị uống nước. Được rồi, chị cũng muốn đi. Đợi cho bà Hòa bưng tách trà lên uống một ngùm. Bà Loan hỏi. Lúc đấy chị nói thế là có ý gì? Tôi thật tình không hiểu. Bà Hòa hớt mặt. Chị không hiểu chuyện gì. À, tôi biết rồi. Tôi nói vậy có chị không đúng sao? Không phải chị đang mong tôi đến nè. Bà Loan nhẹ nhàng đáp. Thực ra chị có đến xin lỗi tôi hay không cũng không sao Tôi không để bụng đâu Bà Hòa giật bắn mình Chị nói sao cơ Bà Loan vẫn tự tốn đáp Lúc nãy Kiên có nói chị sang xin lỗi tôi vì chuyện hôm trước Có phải không Kiên Bà hoa nhìn Kiên Mặt đỏ bừng lên Tuy nhiên bà cũng khẽ gọt nói Là ông xã tôi bảo tôi qua đây làm lành với chị đó Đằng nào thì cũng sắp là người một nhà Bà Hòa nhìn quanh rồi hỏi Thế Thanh Tuyền đâu, gọi cháu nó ra đây luôn đi Cháu nó đi làm từ sớm rồi chị à Chị nhắn bảo nó về đi, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với mẹ con chị Có chuyện gì chị cứ nói với tôi, cháu nó tối mới về lận Bà Hòa nghĩ sau đó rồi gật đầu đồng ý tôi thế như vậy cũng được Mà đè, chị bảo nó nghỉ làm đi Hoặc có làm cũng về sớm Phụ nữ có tai mà làm việc quá sức Thì sẽ ảnh hưởng tới đứa con trong bụng đó Bà Hòa lắp bắp Mồ hôi túa ra ướt tráng Chị nói gì tôi không hiểu Bà Hòa nhìn bà Loan với vẻ mặt thương hại Chị là mẹ kiểu gì mà con gái có tai hơn 2 tháng lại không biết Đừng có nói chị đang diễn kịch với tôi nha Tiệt là tôi thất vọng về chị quá đó Bà Loan tái mét Bà ngồi vịt xuống ghế Kiên lò lắng đến gần bà Dì ơi chị có sao không? Bà Loan nhìn Kiên Mẹ cậu đang nói cái gì đấy Có phải mẹ cậu nói con Tùy nhà tôi Nó đang có thai không Bà Hoa cười cậy đáp Thì đúng như vậy rồi Con bé đang mang tai Nếu không phải vì cái tai trong bụng nó Còn lâu tôi mới đến đây Chị tưởng hôm nay tôi đến đây xin lỗi chị sao Còn Khuya Chị phải xin lỗi tôi mới đúng Con gái còn đứa gì đâu mà không biết giữ gìn Kiên kêu lên Kìa mẹ mẹ nói gì vậy Bà Hòa trợn mắt. Con kêu cái gì? Mà tôi nói trước. Con Tùy mà sinh ra xong, chúng tôi buộc phải tự ADN đứa nhỏ. Xem nó có đúng là con thằng Kiên không đấy. Nếu phải cháu tôi thì không sao. Nếu không thì biết tay tôi. Kiên kéo tay áo bà Hòa bảo. Mẹ nói cái gì kỳ thế? Tự ADN gì chứ? Bà Hòa quay sang nhìn Kiên. Sao mẹ nói mãi mà con không chịu thông minh ra vậy? Nó là gái bi ôm, là ca ve. Biết cái đứa con trong bụng nó có phải con con không Hay là ăn ốc rồi để con đổ vỏ Kiên lắc đầu đáp Con đã nói với mẹ Cô ấy mang tay con của con Chắc chắn là như vậy Mẹ đừng có nghi ngờ mà mang tội Bà loan thở dài nhìn bà Hòa Xin chị đừng có nói như thế Con gái tôi có vài đứa như vậy đâu Bà Hòa nhại lại Không phải đứa như vậy Rồi bà công môi lên cười Chị biết gì về nó mà chị khẳng định như thế Nó làm ca ve Chị có biết hay không Rồi nó có thai chị có biết không Bà loan cuối cầm mặt xuống Tôi... tôi... Khi nhìn bà Hòa bằng ánh mắt vang lơn Bà Hòa tở dài đáp Nếu không phải vì tương tàng kim với đứa bé trong bụng Tôi nói thiệt Tôi không bao giờ quay lại đâu Tôi đi coi ngày rồi đấy 19 năm tháng này tốt Tôi chức cưới luôn một lượt đi Vâng Chị đói sao tôi nghe vậy Nhưng chị vậy có phải quá gấp không Chỉ còn có 20 ngày nữa Bà Hòa tỏ vẻ không hài lòng bảo Đáng lẽ chỉ còn phải gấp hơn tuổi chứ vả lại cũng chỉ làm đơn giản tôi Cầu kỳ làm gì Phải kéo dài ngày ra Vâng Kiên nhìn bà Hòa bảo Gấp vậy hả mẹ tôi con phải có thời gian may đồ chụp ảnh cưới Yên tiệp Chừng đó ngày làm sao mà kịp chứ Bà Hòa trừng mát bảo Vì ai mà phải làm sớm Không phải vì tụi bay ăn cơm trước kẻn sao Để thêm mấy bữa nữa Cái bụng nó to ẩn ra Người ta cười chê cho Ai mà cười chê vô duyên vậy mẹ Bà Hòa mắng con bụng dạ mà đùa được sao Rồi quay sang bà Loan Bà Hòa cao giọng bảo Tụi nói như vậy Chị có còn ý kiến gì hay không Bà Loan nhỏ giọng đáp Vâng Nhưng chị cho phép tôi hỏi con tùy một tiếng. Bà Hòa biểu môi. con hỏi cái gì nữa? Chuột sa hữu nếp rồi đấy. Chị có cần làm bộ làm tịch như vậy không? Kiên lại nhảy mắt với bà Hòa có ý nhắc nhở. Bà Hòa quay sang kiên. Con làm cái gì vậy? Mẹ nói không đúng sao? Mắt bà loan ngưng ngấn nước. Bà Hòa kêu lên. Tôi nói như vậy oan cho chị lắm mà. Vậy được cho tôi xin lỗi. ai lòng chị chưa? Bà Luê cúi đầu bảo: "Tôi đâu có dám." Bà Hoa chép miệng nói: "Tuyệt, không ngờ là tôi phải làm xui gia với nhà bà. Mà tôi, đến ngày 16, nhà trai sẽ sang để làm lễ chịu lời, ngày 19 là ngày cưới. Nhà chị có muốn tổ chức chung một ngày thì báo trước." "Vâng." "Giờ cụ thể thằng kia sẽ báo lại với chị sau." "Vâng." "Vậy thì thống nhất nhé. Sau này đừng có nói là tôi không hỏi ý kiến đó." Dạ vâng Bà Hòa đứng lên Vậy tôi chào chị tôi về đây Bà Loan mở miệng chưa kịp nói Thanh Tuyền đã về tới Nét mặt cô xanh sao Mắt thâm quần cô đứng gần lại trước cửa Khi nhìn thấy hai mẹ con kia Giọng bà Hòa đầy vẻ treo kẹo Chào ơi Con dâu của tôi đã về đây Không phải cô đi làm sao Giọng Thanh Tuyền vẫn mệt mỏi đó Vâng Cháu mệt nên được cô chủ cho nghỉ hôm nay Bà Hòa mỉa mai Gớm là ở đâu cũng được người ta cưng chiều dĩ cho xin phép vào trong Nói rồi Thanh Tuyền định đi xuống nhà dưới Nhưng bà Hòa đã hỏi Cô không ngạc nhiên khi thấy tôi đến đây sao Hay là cô đã biết từ trước Thanh Tuyền ngạc nhiên nhìn bà Hòa Vậy bác đến đây có chuyện gì không ạ Bà Hòa hứa một tiếng thật to Trả thêm trả lời ngay Bà loan thở dài nhìn con gái Mẹ Kim đến đây để bàn chuyện hôn nhân của con Mẹ cũng đã đồng ý Ngày 19 năm lịch tháng này sẽ làm đám cưới Thách tuyền kêu lên Mẹ sao mẹ lại Bà hoa cười khảy Bà loa nghiêm mặt lại Dòng bà đau đớn Đằng nào con cũng đã mang thai Cậu trì hoảng làm gì Đám cưới càng sớm càng tốt Người ta đến xin cưới là may mắn lắm rồi Con đòi hỏi gì nữa chứ Mẹ không biết phải nói gì với con bây giờ nữa Đẹp mặt chưa con ơi Thanh Tuyền đi từ bất ngờ này Sang bất ngờ khác Cô Lý Nhí Con xin lỗi mẹ Rồi cô thàn thuốc Mẹ ơi ai đã nói cho mẹ biết chuyện đó Bà loan tợ dài bảo Ai nói cho mẹ biết Có gì quan trọng Mẹ đã đồng ý gã con cho cậu Kiên đây Cũng là vì mẹ nghĩ cho con Với đứa con trong bụng Cũng không cần phải có ý kiến gì thêm Chị Hòa trùi đây sẽ là mẹ chồng của con. Con cứ biết như vậy mà cư xử cho phải đạo nhé Sau khi đến gặp về chuyện hôn sự của Kiên, những ngày đầu bà Hòa gặp ai cũng lưu loa do Thanh Tuyền có tai trước. Nhà bà nhân Đức mới cưới cho Kiên, chứ nếu không thì đời nào cô ấy có thể trở thành con dâu của bà. Bà cũng nói thêm, có mấy đám mồm đàn hộ đối với nhà bà. Yêu thích Kiên, nhưng cậu ta đã bị Thanh Tuyền mê hoặc đến nỗi bỏ qua tất cả các cô gái đã được ba mẹ lựa chọn. Nhất quyết phải cưới cho được Thanh Tuyền. Bà Hòa nói như thế cưới Thanh Tuyền về làm dâu là một nỗi nhục nhạ rất lớn đối với gia đình bà. Bà phải phân bua để mọi người có thể hiểu. Như về sau, có mấy người bạn khuyên bà Hòa đừng nên rêu rào như vậy nữa. Xấu mặt con dâu thì cũng xấu mặt chú sĩ và nhà chồng. Vì vậy bà Hòa đành phải im lặng, nuốt cục tức vào bên trong. Bà Loan thì vừa mừng vừa lo. Bà nhớ tới Dũng, cậu người yêu cùng xóm của Thanh Tuyên trước đây. Cũng vì nhà nghèo mà cậu ấy phải đăng ký, đi lao động bên Nhật. Hơn hai năm qua, chúng nó vẫn liên lạc qua thư tự cơ mạ. Rồi bà Loan chợt nhớ ra, mấy tháng này con gái không còn nhắc tới Dũng. Bà cứ nghĩ chúng nó có chuyện giận nhau, như rồi tất cả cũng sẽ lại làm hòa như bao lần trước. Được Dũng về phép, nghe nói có dẫn theo cô nào đó, nhưng mà Dũng cũng đã đính chính với bà Loan. Ai dạy đâu con gái lại tay lòng đuổi dạ, đến nay Thanh Tuyện vẫn không kỹ, tại sao cô lại chia tay với Dũng để rồi mang tay với Kiên? Bây giờ chuyện cô phải bằng lòng lấy Kiên là quá đúng. Chẳng phải Kiên chính là ba của đứa bé trong bụng cô sao, dù có mang tiếng bồi tình, cô cũng không thể làm khác. Mà xem ra chàng rể tương lai của bà rất thương Thanh Tuyện, bà Loan hy vọng rằng hai đứa sẽ sống hạnh phúc. Rồi bà lại cảm thấy lo lắng. Liệu ảnh phúc có đến với con bà không Khi nó chưa có tình yêu với chồng Ngày xưa thế hệ bà khác bây giờ Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó Nhưng bà biết Bây giờ đối với lớp trẻ rất khác Rồi bà Loan lại thấy thấp tỏm lo âu Vì sợ bà Hòa sẽ khó dị với con gái bà Khi cô về sống chung với mẹ chồng Cứ nhờ ánh mắt kinh nghiệp của bà Hòa Khi nhìn mẹ con bà Bà Loan lại cảm thấy lộng không yên Nhưng bà biết phải làm sao đây Bà chỉ còn biết cầu mong sau một thời gian chung sống, bà Hòa sẽ nghĩ lại, hiểu ra mà thương con dâu. Rồi đến ngày cưới của Kiên và Thanh Tuyền cũng đã đến. Lúc đầu bà Hòa còn chỉ tính tổ chức đám cưới đơn giản và mời thật ít khách đến trừ tiệc cưới. Nhưng sau đó bà đã nghĩ lại, bà sợ người ta chị nghỉ, cho rằng mẹ kế con chồng nên mới làm như thế. Thế là trong mấy ngày cuối, bà đích thân đi gửi tiệp mời cho tượng nhà. Mày mắn đến lúc đó, bà Hòa vẫn có thể đề nghị nhà hàng thay đổi phòng cưới, đặt thêm bàn tuyệt, nếu không thì không biết để mặt bụi ở đâu. Bên nhà gái tổ chức vào buổi chiều trước ngày lễ cưới chính thức, bà Loan đã mời vợ chồng ông Mẫn và họ hàng thân thiết bên nhà trai đến chung vui. Sắp đến lúc đi sang nhà gái, bà Hòa lấy lý do đau đậu, nằm dài trên ghế sofa trong phòng khách. Ông Mẫn không hài lòng với thái độ của vợ. Trước khi ra cửa, ông nói bừng quơ, cốt để bà Hòa có thể nghe thấy. Phải rồi, người ta có phải là mẹ thằng Kiên đâu. Tí nữa tôi đành phải nhờ cô Tân lên sân khấu thay thế mẹ nó. Bà Hòa nhìn về phía chồng, hôm nay, ông Mẫn không mặc quân phục, mà diện một bộ vest màu ghi đúng mốt. Trông ông càng đẹp trai, lập tức bà Hòa trồm dậy. Để đợi em với, em sẽ đi với anh, em là mẹ thằng Kiên mà. Ông Mẫn lắc đầu đáp. Em bệnh cứ nhà dưỡng bệnh đi. Nếu không ngày mai em không khỏe thì biết làm sao. Bà Hoa nũng niệu nói. Em thấy đỡ nhiều rồi. Ông Mẫn Kiên quyết. Thôi, bây giờ anh phải đi. Chứ đến trễ người ta lại cười cho. Đằng nào cũng đã bằng lòng cưới con gái người ta. Ngày mai nó đã trở thành con dâu trong nhà rồi. Em đừng có dở chứng. Em muốn thì cứ đến. Không có em tụi nó vẫn cưới nhau. Anh cũng đã điện thoại cho cô Tân. Nói xong, ông bỏ ra ngoài Một chiếc xe ô tô đang đợi bên ngoài Ông Mận bước lên xe Vì hài lòng Có đủ tám anh chị em của ông trong xe Ông Cường em ông Mận nói Chị không đi á anh? Ông Mận gật đầu đáp Bãi kêu đau đầu Không đi được Cô Hòa hỏi các cớ Bệnh thật hay giả vậy? Ông Cường nháy mắt với em gái rồi mắng Cô thật là Vậy mà cũng đùa được nữa Rồi quay qua ông Mẫn, ông cười bảo Anh đừng có để ý cô Hòa, cô ấy đùa đấy. Cô Hòa cười cười đáp Anh đem với nhau, đùa tiếc không được sao? Ông Mẫn nói đỡ cho vợ. Bà bệnh thật, mấy ngày nay cứ chạy đôn chạy đáo, vì gì cũng vơ vào người nên bệnh là phải. Thế ngày mai chị ấy có đi đám cưới được không? Tức như bà ấy phải đi rồi. Xe chạy khoảng đâu 10 phút thì đến nhà gái. Người tài xế chừng xe cho mọi người xuống đầu hẻm vì hẻm nhỏ. Xe không quay đầu được. Rạp cưới lại được làm từ trong nhà ra sân, ra cả đường đi trước mặt nhà. Hàng xóm đều thông cảm, đời người chỉ có một lần, nhà ai cũng có lúc như thế. Ông Mẫn và cô Tân, sắp đầu hai nhà trai đi vào. Bà Loan và chú Hữu ra đón từ bên cổng. Nhà gái Tây Bắc mặt mừng với nhà trai, khoảng cách giàu nghèo giữa hai nhà dường như được thu hẹp. Mọi người cùng nhau trò chuyện ăn uống, hầu như chỉ nghe lõm lời của người dẫn chương trình. Đám cưới nào người ta cũng đọc đi đọc lại những lời ấy như một điệp khúc nhàm chán. Chỉ có chú rể là vui nhất, mặt mày rạng rỡ, cô dâu cũng mỉm cười chào khách, nhưng nụ cười không được tươi tắn. Có lẽ do cưới gấp, cô dâu có phần mệt mỏi. Rồi cuối cùng tiệc mừng bên nhà gái cũng đã kết thúc. Bà Loan vui vẻ cảm ơn bà con hàng xóm. Đã đến chung vui với nhà bà Hôm sau Đoàn nhà trai 18 người đi lên 6 chiếc xe Trong đó có một xe cô dâu Rình rang đến nhà gái Xe đầu thành hàng bên ngoài ngõ Nhà bà Lan Lũ trẻ trong xóm tò mò đến xem Có đứa con sờ lên nắp xe Láng bóng rồi cười thích thú Ông Dương là anh hò của ông Mẫn Được cử làm trưởng đoàn Mang một chai rượu Và một cây trầu câu vào nhà gái Trình giờ rồi trở ra Mười phút sau, đúng giờ tối đã định, cả đoàn nhà trai trình trọng đi vào bên trong. Hai thành điện cầm hai cái lồng đi hai bên. Năm người khác bừng nằm mầm lễ Phật để vào bên trên cái bàn giữa nhà đã được chuẩn bị sẵn. Mấy người bên họ nhà gái suýt xoa, khen Thanh Tuyền may mắn được cả vào một nhà giàu có. Các nghi lệ đã xong, đến lượt mẹ cô dâu tặng quà cho con gái về nhà chồng. Bà Hòa thấy của hội môn nhà bà Loan cho thanh tuyền, chỉ có một cái kiền vàng và một cái lắc tay. Bà đoán chưa đầy năm chỉ, bà miếm môi ra vẻ khinh khi. Tuy nhiên, lúc đó mọi người chỉ chú ý nhìn cô dâu chú rể, không ai để ý tới thái độ của bà ấy. Nhưng ông Mẫn thì vẫn nhận ra, ông Mẫn kéo nhẹ tay áo bà Hòa, bà ngạc nhiên hỏi. Ông làm gì vậy? Giọng bà Hòa hơi lớn, làm mấy người gần đó quay sang nhìn. Ông mận toán bối rối, nhưng ông lấy được bình tĩnh ngay. Ông nói nhỏ, sắp đến lượt bà tặng quà cho con dâu rồi đấy. Bà Hòa nhìn xuống chiếc sách tay, đường nữ trang, bà hơi thiết rẽ vì trong các món quà cưới giao cho con dâu. Có cái kiền và chiếc nhẫn cẩm thạch của chị bà để lại. Bà Hòa kéo nhẹ tà áo nhung sang trọng, bước lên phía trước với vẻ kiêu hãnh. Bà Hòa đặt hộp nữ trang xuống, chầm rải lấy ra tường món bên trong cho mọi người cùng thấy. Khi bà Hòa đeo phòng kiền vào cổ Thanh Tuyền, bà cố ý để hai đầu kiền xiết vào da của cô dâu, rồi làm bộ kêu lên. Xin lỗi nha, mắt mẹ kém quá. Mẹ nhìn không có rõ, con có làm sao không? Thanh Tuyền chỉ biết lát đầu. Dạ, con không sao. Đến chợ đón dâu, Kiên cầm tay Thanh Tuyền ra xe để về nhà trai. Theo tục lề ở đây, mẹ cô dâu không được đi theo con gái. Bà Loan đành phải ở nhà. Thanh Tuyền quay lại bên mẹ, quyển luyến không buông Khi phải dục, Thanh Tuyền đành phải đi ra xe Khuôn mặt đầy nước mắt Thấy vậy bà Hòa đến gần cô con dâu Lường một cái rồi nói rít qua kẻ rằng Cô tòa nguyện rồi cô còn khóc lóc cái nỗi gì Thanh Tuyền sợ hãi nín bặt Được thấy bà Hòa xịa sói <cười> Đúng là nước mắt cá sấu Bà Loan đứng gần đó Bà nghe rõ mồm một những lời bà Hòa nói với cô dâu mới. Bà đứng khừng lại. Lần đầu tiên bà cảm thấy ân hận vì đã bồi vàng gã con gái cho kiên. Bà đau lòng nghĩ đến những tháng ngày sắp tới của con gái. Buổi tối hôm đó, sau khi tiệc tùng đã xong, hai vợ chồng vừa lên phòng thì có tiếng gọi của Mỹ Linh. Chị Thanh Tuyền ơi, mẹ gọi kìa. Thanh Tuyền mở cửa ra. Em vào đây đã. Mỹ Linh lát đầu đáp. Thôi. Thôi. Em đi về phòng đây Chị nhanh xuống kéo mẹ đợi Mẹ phòng khách đó Ờ được rồi chị xuống ngay đây Kiên định đi cùng với vợ nhưng Thanh Tuyền đã ngăn Để em đi một mình được rồi Mẹ không gọi Anh theo em có khi mẹ không hài lòng đâu Kiên bằng khoăn Mình đem đi có được không Thanh Tuyền mỉm cười đáp Được mà anh đi tắm đi Em đã bật nước nóng rồi đó Tắm xong thì nghỉ trước Cả ngày mệt mỏi lắm rồi Kiên véo lên má vợ một cái Anh kéo cô lại gần Nhưng cô đã thoát ra khỏi vòng tay của anh Em đi đây Mẹ đợi lâu sẽ không hay Thanh Tuyền đến phòng ông bà Hòa Cửa đóng cô gõ nhà mấy tiếng Dòng bà Hòa bên trong vòng ra Vào đi Cửa không quá Thanh tùy đẩy nhà cánh cửa ra Rõ rén bước tới Chỉ có một mình bà Hòa Đang ngồi đếm tiền trên giường Bà không ngẩn lên chị bảo Cô ngồi xuống ghế đi, đợi tôi một tí Sắp xong rồi Thanh Tuyền đến ghế ngồi xuống Dạ tư mẹ Bà Hòa xếp tiện thành từng cọc Bà than tở không biết như vậy có đủ tiền trả cho nhà hàng không đây Rồi bà nhướng mắt lên Nhìn sang phía cô con giàu đang ngồi khép nét Cô đã gọi tôi một tiếng mẹ Thì tôi cũng đành là mẹ chồng cô Tôi nói trước cho cô biết Đã về nhà này thì cô phải tuân thủ theo những quy định trong nhà Không phải tự do như hồi ở nhà cô đâu Vâng Cô đi đâu cũng phải báo cho tôi biết Không được đàn đứng bạn bè Không được về khuya Nhà này 9 giờ là đóng cổng rồi đấy Vâng Công việc hàng ngày của cô là chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người Dọn dẹp nhà cửa Kể cả nhà vệ sinh Vâng Hàng ngày cô nhớ dắt con Lulu đi vệ sinh Rồi cho nó ăn đều đặn Nó là con chó cưng của Mỹ Linh đó Mà nhắc tới Mỹ Linh Tôi đề nghị cô tránh xa nó ra một chút con tôi từ trước tới giờ luôn khuôn kép Tôi còn muốn nói dịm cái thói hư thật xấu tựa cô Vâng Trước mắt Việc chợ búa tôi vẫn sẽ đảm đương Cô phải vào bếp phụ tôi Để biết trong nhà ai thích ăn gì uống gì Nhất là ba chồng cô Sau này khi cô đã quen việc Thì tôi sẽ giao lại cho cô Rồi tự dưng bà Hòa chép miệng nói Mà không biết có giao được công đây Im lặng quan sát con dầu Tìm một lát Bà Hòa lại bắt đầu lên giọng Còn điều này nữa tôi phải nói với cô Đáng lẽ ra tôi phải lấy lại Tất cả trang sức cũng như quà trao lúc sáng Nhưng tôi nghĩ lại Làm thế rồi thằng Kiên lại nghĩ này nghĩ nọ Dù tôi không phải mẹ ruột nó Nhưng nó chẳng khác gì con ruột của tôi Tôi chỉ lo nó bị ai đó lừa tôi Tôi cũng mong đứa con cô sinh ra Thực sự là con của thằng Kiên Nếu như không phải thì cô đừng có trách tôi độc ác Cô cũng phải trả lại những thứ thuộc về nhà này Liệu mà giữ cho kỹ Chứ không phải đưa về cho mẹ cô đâu Nếu lúc đó mà thiếu thứ gì Thì đừng có hầu miên thân với tôi Thanh Tuyền vẫn cúi đầu nhẫn nhục cô đáp Vâng thưa mẹ Cô cũng nên nghĩ làm một quán cà phê đi Nhà này còn bao nhiêu việc Không có thời gian đâu mà đua đưa ở ngoài đó Mẹ cho con làm thêm thời gian nữa Con sẽ sắp xếp hợp lý ạ Bà hoa trì môi đáp Cái bụng cô càng ngày càng to Làm sao mà làm cả hai bên Rồi người ta lại bảo tôi hành hạ cô Còn đâu mẹ ơi con vẫn khỏe Lúc nào thấy mệt thì con sẽ nghĩ Bà Hòa có vẻ bực bội đáp Tôi đã nói như thế mà cô vẫn còn cái sao Con dâu là phải biết vâng lời mẹ chồng Đạo lý ấy mà cô không hiểu à Mẹ cô không dạy dỗ cô sao Đúng lúc đó có tiếng cỏ cửa nhẹ nhẹ Rồi giọng của ông Mẫn vang lên Anh vào có được không? Lập tức Dòng bà hoa trở nên nhẹ nhàng không ngỡ tới Anh vào đi Em nói chuyện với con cũng cần xong rồi Cánh cửa mở ra Ông Mẫn bước vào bên trong Ông đến ngồi ghế đối diện với Thanh Tuyền Ông cười cười bảo Ngớm Hai mẹ con nói cái gì mà lâu thế Bà Hòa thở dài đáp Thì cũng phải dạy con dâu phép tắt nhà mình chứ anh Ông Mẫn ôn tồn nói Dần dần rồi con sẽ biết tôi Mà làm gì mà vội vàng thế Bà Hòa nguyết một cái sọ dại Chưa gì ông đã bên con dâu rồi đấy Thanh Tuyền vội vàng đứng lên Dạ con xin phép ba mẹ con về phòng Được rồi con đi đi Thanh Tuyền ra khỏi phòng rồi kép cửa Cô đứng lại trong mấy giây Có tiếng cười khúc khích của bà Hòa ở bên trong vòng ra. Vừa vào phòng, Thanh Tuyền đã buông mình nằm xuống. Khi đã tắm sòng từ rất lâu, anh đến ngồi bên vợ. Em bật sao? Mẹ có làm có em không? Thanh Tuyền lắc đầu đáp. Vậy sao lâu thế? Mẹ nói chuyện gì với em? Mẹ chỉ nói em chuyện bình thường thôi, chuyện của phụ nữ, anh hỏi làm gì? Kiên cười. Vậy thì tốt, anh chỉ sợ em bị ức hiếp. Anh sẽ luôn đứng về phía vợ anh. Không được. Anh làm như vậy em không thích đâu. Sao lại không được? Mà thôi em đi tắm đi rồi ngủ. Đêm nay anh sẽ không quấy phá hai mẹ con em đâu. Em cứ yên tâm. Thanh Tuyền ngồi dậy cô gượng cười đáp. Cảm ơn anh. Kiên hôn lên má vợ một cái. Mình là vợ chồng mà em khách sáo làm gì chứ? Tuyền nghe lấy vợ Kiên lưu tâm vào công việc hơn. Anh quay lại vị trí quản lý cửa hàng mỹ nghệ Thanh Mẫn của gia đình. Ông Mẫn có vẻ hài lòng lắm. Còn Thanh Tuyền thì đành phải nghỉ việc ở quán cà phê để chuyên tâm vào việc nhà. Mỗi buổi sáng cô đã dậy từ 5 giờ sáng để phù bà hãy nấu đoạn sáng cho cả nhà. Bà Hòa không mua đồ ngoài vì cho là không ở vệ sinh. Mỗi buổi đều thay đổi món ăn chứ không lặp lại. Kể ra bà Hòa cũng là một người nấu ăn ngon. Thanh Tuyền đang học theo mà vẫn chưa đạt được yêu cầu. Ăn sáng xong, người thì đi làm, người thì đi học, chỉ mỗi thanh tuyền ở nhà. Cô bắt đầu lao dọn nhà cửa, từ tầng 1 lên đến tầng 3. Cô nhận ra việc làm vệ sinh cũng mất thời gian không ít. Bà hoa là người rất kỹ tính. Không chỉ sàn mà bàn ghế hay tủ, có một chút bụi cũng không được với bà ấy. Trước đây bà có hợp đồng công ty vệ sinh dọn dẹp hai bụi trong tuần, từ ngày có con dâu, bà cắt hợp đồng để thanh tuyền có việc mà làm. Ông Mẫn là người của công việc Nên ít khi có mặt ở nhà Ngay cả ngày Chủ nhật, ngày lễ Ông chưa hề dám làm có con dâu Nhưng Thanh Tuyền vẫn có cảm giác e sợ Khi gặp mặt ông ấy Bà Hòa vẫn chưa hài lòng về cô Bà xét nét từng cử chỉ Lời nói để trách mắng Khi có người khác Bà vẫn xưng mẹ con với Thanh Tuyền Nhưng chỉ khi có hai người với nhau Bà lại xưng hô là tôi và cô Một cách lành lùng xa cách Bà thường bảo Chỉ còn 6 tháng nữa thôi chứ gì Cô cứ sinh con xong rồi sẽ tính Mặc dù bị bà Hòa ra sức Làm khó dễ Lại hay bóng gió mắng nhiết Thanh Tuyền vẫn cứ biết nhẫn nhịn Cô hy vọng như lời bà nói Sau khi cô sinh con ra Bà sẽ thay đổi tái độ với cô Công nhận cô là con dâu thực sự của bà Cô không dám kể lại với chồng Một mặt sợ chồng không tin Một mặt khác lại sợ vì thế Bà Hòa sẽ đối xử với cô thầm tầy hơn Kiên vẫn rất yêu vợ. Buổi tối là những giây phút hạnh phúc với thanh tuyển bù lại những vất vả nhọc nhằn lúc ban ngày. Tâm hồn người con gái tự dễ lay động. Cô bắt đầu có tình cảm với Kiên. Rồi yêu Kiên từ lúc nào không biết. Ngày nào Kiên cũng phải đi làm để lo cho tương lai của hai vợ chồng và đứa con sắp chào đời công việc bận rộn khiến cho Kiên chỉ về nhà ăn cơm trưa rồi lại đi làm, tối mới về tới. Và khi tối đến Bà Hòa trở thành một người cá Trong mắt chồng và con trai Một người mẹ chồng hết mực với con dâu Kiên không chút nghi ngờ Về tái đồ của mẹ với vợ mình Chính Thanh Tuyền cũng ngỡ như Có sự nhầm lẫn gì đó Nhưng ba ngày bà Hòa lại lộ rõ Bộ mặt thật Bà làm Thanh Tuyền bị cuốn vào Một mớ bồng bông không thể cỡ ra Chỉ có Mỹ Linh là biết rõ Bộ mặt thật của mẹ mình Nhưng cô không việc gì phải nói ra cả Từ lúc Thanh Tuyền về nhà Mỹ Linh đã không thích chị dâu Hai người cùng tuổi Nhưng Thanh Tuyền vẫn trẻ hơn Mỹ Linh đã không muốn gọi cô bạn chị dâu Như vẻ mặt tội nghiệp của Thanh Tuyền Khi bị mẹ cô mắng Cô cảm thấy hạ dạ lắm Cô cho rằng do bị Thanh Tuyền dụ dỗ Đến anh trai mới cưới Nếu không, anh cô đã có người vợ giàu có Là Mỹ Châu Hoặc là Phương Anh Và điều quan trọng hơn Họ chiều theo mọi yêu cầu của cô Có như chị dâu bây giờ Vừa nghèo nàng lại vừa ít học Nói thử một câu tiếng Anh Là cứ đứng ngẩn tò te Khiến cô phải bực tức Đúng là một người không cùng đẳng cấp Thì khó mà có tình cảm Vậy mà không hiểu sao anh Kiên Lại có thể yêu chịu đến như thế Từ ngày có vợ Tối nào cũng ở trong phòng riêng Ít quan tâm tới em gái Điều đó càng làm cho Mỹ Linh ghét chị dâu hơn Thời gian cứ thế trôi qua Thanh Tuy đã mang thai tháng thứ bảy Thấy vợ càng ngày càng xanh xao, hai chân lại bị phù, khiến bỏ một ngày làm để chở cô đi khám, dù không đúng lịch hàng như những lần trước. Bác sĩ Thu, người vẫn theo dõi thai kỳ cho cô, thấy cân nặng cô vẫn giữ nguyên sau một tháng, thì nhíu mại hỏi. Lần trước tôi đã dặn cháu phải ăn uống bộ dưỡng, sao cháu không thực hiện để người gậy như thế, mẹ có khỏe thì con mới quẻ được chứ. Thanh Tuyền bối rối đáp. Dạ cháu vẫn ăn uống bình thường Nhưng không hiểu sao lên cân chậm Bác sĩ Thu có vẻ không bằng lòng Bà cho cô làm xét nghiệm máu Nước tiểu và siêu âm tai Thanh Tuyền nói với chồng Anh về cửa hàng đi Em làm xét nghiệm hơi lâu Lúc nào xong em sẽ gọi điện cho anh đến đón Nhưng Kiên lắc đầu đáp Vợ đi cám Sao anh có thể bỏ về trước Bỏ một buổi làm việc có sao đâu Mặt Thanh Tuyền lộ rõ vẻ e ngại Nhưng em sợ Kiên ngạc nhiên Em sợ gì Thanh tùy định nói sợ mẹ chồng Lần trước vì chuyện đi khám Bà đã mắng cô một trận Cô mỉm cười nhìn chồng Không có anh, ai quản lý công việc Lúc trước anh không đến Cửa hàng vẫn như vậy thôi Nhưng mà có anh thì vẫn hơn Kiên cười Anh đưa vợ đi làm xét nghiệm rồi làm siêu âm tay Bác sĩ bảo tai nhi Phát triển bình thường theo đúng tuổi tai nhưng mẹ bị rút cân. Xét nghiệm máu cho thấy mẹ bị thiếu máu, không bị tiểu đường tai ngén không bị bệnh tăng huyết áp hoặc là bệnh tận. Nhưng cô bị thiếu máu và suy di dinh dưỡng, nên cũng cần phải lưu ý. Bác sĩ Thù nói với Kiên. Thời gian tới đây. Cậu cần phải cho cô nhà nghỉ ngơi dịu hơn, ăn uống bồi dưỡng. Tôi đã kê đơn rồi đó. Nhớ dặn cô ấy uống thuốc đều đặn và đúng giờ. Kiên cầm tờ đơn thuốc bác sĩ đưa cho anh. Vâng cảm ơn bác sĩ Bác sĩ thu dặn dò Nếu có gì đó cần tư vấn Thì anh cứ gọi điện cho tôi Bất cứ giờ nào cũng được cả Dạ cảm ơn bác sĩ Không cần cảm ơn tôi đâu Chăm sóc vợ cho chu đáo Mà đè Có lẽ cô ấy phải hơn 2 tháng nữa mới đến ngày sinh Con so thường thời gian mang tay kéo dài hơn một tí Dạ Trên đường về nhà Kiên dần dò vợ đủ điều Cuối cùng anh kết luận Vợ anh và con trai thật khỏe mạnh Anh mới yên lòng Thanh Tuyền nhìn chồng cảm động Cô chủ động hôn lên má anh Kiên cười Anh đang lái xe đó nha Về đến nhà bà Hòa vẫn chưa đi giày về Thanh Tuyền nhìn lên đồng hồ Giật mình thấy đã gần 11 giờ Không kịp thay quần áo Cô vội nấu cơm Làm đồ ăn nhoáng nhoàng Kiên đứng bên cạnh phù vợ Nói bằng giọng xót xa Thương vợ anh vất vả quá Cô cười mồ hôi túa ra trình tráng Tại hôm nay bận đi khám Chứ từ ngày em có dư thời gian Có gì vất vả đâu Bà Hòa về cơm cũng sắp chín Đồ ăn đã nấu xong Thấy Kiên vào bếp Bà tỏ vẻ không vui Chuyện bếp nút là của phụ nữ Con vào bếp làm gì thế Kiên cười nói Vợ con bây giờ bầu bì Đi lại cũng có phần khó khăn có phụ một chút cũng được mà Bà Hòa nói bằng chất dầu mát mẻ Cứ đợi mẹ về mẹ nấu là được rồi. Kiên giả lã. Vậy thì muộn mất, mẹ vào thay áo rồi ra ăn cơm. Bà Hòa liếc mắt nhìn con dâu một cái rồi bảo Hôm nay làm gì mà mặc đẹp như đi dự tiệc vậy? Thanh tuyển cuối xuống, phát hiện mình vẫn chưa thay đồ ở nhà, cô nhỏ nhẹ bảo Dạ, hôm nay con đi khám tay. Bà Hòa đã quay vào phòng, nghe vậy bà đứng lại. Lại bắt chồng chở đi khám chứ gì? Kiên đỡ lời vợ. Con tình nguyện mà mẹ. Đây là vợ con, con phải chở đi chứ. Thật là... Bà định mắng vài câu, nhưng có kiên ở đó bà đành phải im lặng đi tay áo. Thanh Tuyền cũng lên phòng tay bộ đồ ra. Cô ghé sang phòng Mỹ Linh, gọi em chồng xuống ăn cơm luôn. Buổi chiều trước khi đi làm, Kiên hôn lên buồn vợ và mỉm cười nói. Bà phải đi làm đây, con trai của bà ở nhà ngoan nhé, đừng có quấy mẹ. Rồi anh đứng dậy hôn lên má cô Anh đi đây Vâng Thanh Tuyền đi theo chồng xuống dưới mở cổng Kiên lên xe mỉm cười với vợ rồi anh lái xe đi Thanh Tuyền vừa đóng cổng Thì đã có giọng nói bà Hòa ở phía sau lưng Sáng nay vì sao mà cô phải đi khám Thanh Tuyền nghe dài đáp Tại anh Kiên thấy chân còn bị phụ Với lại Cô chưa nói hết câu Bà Hòa đã ngắt lời ngay Ô chào, đàn bà lúc gần sinh, ai mà chả phù chân, sao cô không hỏi tôi, mà lại tộc mạch với thằng Kiên chứ Dạ không, tại anh Kiên nhìn thấy chứ con không có nói về nãy Cô không nói sao nó biết, chỉ được cái nói nhem dẻm Mẹ cô không dạy cô sao Mắt thanh tuyện rơm rơm nước mắt cô đáp Xin mẹ đừng có nhắc tới mẹ con, cô không nói dối, mẹ không tin thì mẹ hỏi anh Kiên đi ạ Bà Hòa nhìn cô con dâu rồi bảo Thế rồi bác sĩ bảo sao? Bác sĩ nói con bị thiếu máu và suy dinh dưỡng cần phải nghỉ ngơi và ăn uống bồi dưỡng Bà Hòa dậy nảy lên Ôi chào bác sĩ nào mà bảo kỳ thế thiếu máu với suy dinh dưỡng gì cơ làm như tôi không cho cô ăn gần sinh mà ăn uống nhiều con to với lại cô mà không chịu đi lại vận động nhiều làm sao mà sinh con tuận lợi Ông bà mình dậy cấm có sai Hồi tôi có bộ con Mỹ Linh tôi vẫn đi làm đến trước ngày sinh đó Có tiếng chuông reo ngoài cổng. Thanh Tuyền vội vàng đi ra mở cổng. Thì ra là bưu phẩm của Kiên. Cô trở vào, đang đi lên cầu thang thì váy dừng lại. Vì cảm giác có một lượng nước từ vùng dưới chạy ra. Cô hoảng hốt nhận ra quần cô ướt sủng. Nước còn tràn ra từ cầu thang. Thanh Tuyền vội vã đi về phòng thay quần. Một lát sau, có tiếng mở cửa từ phòng bên. Tiếp theo là giọng giận dữa của Mỹ Linh. Trời đất cái gì vậy? Chị Tuyền đâu rồi? Ai đổ nước lên cầu thang mà chảy ghê vậy Ba Hòa cũng vừa thức dậy Bà nói với giọng ngái ngủ Cái gì mà rần rần thế con Không để cho người ta ngủ thêm một chút Mỹ Linh nói to Mẹ lên mà xem lè dơ giấy gì đâu ấy Làm bẩn đôi giày của con mới mua rồi đây Nước gì Mà sao con không để ý con trách ai Trên này chỉ có con với bà Thanh Tuyền Không phải bả thì ai vào đây Thanh Tùy đã tay xong quần áo Cô bước ra với vẻ mặt có lỗi Chị xin lỗi nha chị không cố ý Tại Mỹ Linh cắt lời nói Tôi không cần nghe chị giải thích Chị mau lau dọn đi Chị muốn chơi xấu tôi chứ gì Không phải đâu em Mỹ Linh nhại lại Không phải không phải Rồi cô nhìn nét mặt sợ hãi của chị dâu Chị lo mà xuống lau dài cho tôi đi Chiều nay tôi đi sinh nhật bạn Chưa gì đã xui quẩy Chỉ lâu ngay đây. Thanh tùy đi xuống cầu thang, lấy căn giấy lau giày cho em chồng. Mỹ Linh quan sát rồi dục. Nhanh lơ để tôi còn phải đi. Xong rồi đây. Mỹ Linh mang giày vào rồi đi thẳng không thèm ngoái lại. Cô đứng lên, bắt đầu thấy bụng lâm râm, cô phải vịn vào cầu thang để đi lên phòng, nhưng còn vùng nước trơ ra đó, cô lại phải vào trong phòng vệ sinh, đem cây chùi nhà lên, cần đậu giảm bớt. Cô nghĩ chắc hôm nay vận động nhiều nên mới thế Nhưng vừa chùi cầu thang xong Cô lại thấy đau Cô chống cây chùi nhà, đứng nghiêng một lúc Cơn đau kéo dài một lúc tự giảm Bà Hòa từ phòng ngủ đi ra Thấy con dầu đứng nghiêng trên cầu thang Bà lên giọng Sao không làm tiếp mà đứng lại vậy Thanh Tuyền cười Con đau bụng quá mẹ ơi Mới chùi nhà có một lát mà làm biến Đau gì mà đau Con đau thật, bây giờ thì đỡ rồi mẹ à Đỡ rồi thì lao tiếp đi, muốn xinh dễ thì phải tăng cường vận động, không nghe lời tôi thì sau này đừng có trách. Dạ, tôi đi thăm người bạn ốm, 4 giờ tôi về, cô cứ biết như thế. Dạ, mẹ ơi, lúc nãy nước ở cầu thang, bà Hòa xua tay. Lúc nãy thế nào, con Linh Bảo chùa dày chứ gì? Dạ con con chỉ muốn hỏi mẹ là... Bà Hòa gạt phăng. Chịu rồi về hỏi tôi phải thay quần áo để đi cho kịp ngay Sao cô cứ lặng nhằn mãi thế Bà Hòa nói đến tế Thanh Tuyền đành thôi Không hỏi nữa cô cố gắng lau sạch cầu thang Rồi ngồi thở dốc vì cơn đau lại xuất hiện Trong nhà giờ chỉ còn có mình cô Cô cố nhìn không dám rên thành tiếng Lau xong cầu thang Cô dò từng bước Lê phòng và ngủ lúc nào không hay Đến khoảng 4 giờ Thanh Tuyền giật mình tỉnh dậy Vì cơn đau lại tới Lần này đau hơn lúc trước, cô đi ra ngoài, vẫn chưa có ai về nhà. Cô lại vào phòng nằm vượt xuống, lại đau. Cô ngồi dậy chợt nghe có tiếng gọi của mẹ chồng. Thanh Tuy đâu rồi? Cô chậm chậm đi xuống cầu tan, bà Hòa lại tiếp tục mắng. Tôi về cả nửa giờ rồi, sao không thấy mặt buổi cô đâu hết vậy? Cô ngủ sao? Có lẽ ngày nào cũng như vậy chứ chị Ai quân hết đồ đạc gì chắc cô cũng không biết. Cổng nhà mình có khóa mà mẹ Cô còn trả tre với tôi Cổng nhà đóng trộm nó nhảy qua được không vẻ mệt mỏi Hiện rõ trên mặt Thanh Tuyền Tại chiều nay con cứ bị đau bụng Mẹ ơi Bà Hòa chỉ chiết Gần đến ngày sinh thì lúc nào bụng chả co Ai lại không đau như vậy Bộ mình cô đau chắc Mình cô đẻ thôi hay sao Mà đưa cái bảng mặt đó ra dọa Thanh Tuyền buồn bã đáp Con đau lắm mẹ à Bà Hòa dũi. Thôi, đau lắm thì nghỉ đi, tôi nấu một mình. Cô lên phòng đi, không người ta lại đói tôi hành hạ con dâu. Tôi gánh không được đâu. Dạ, con cảm ơn mẹ. Thanh Tuyền mới quay lưng đi, bà Hòa đã đây nghiến. Đi cho khuất mắt, nhìn cái mặt thấy hãm tại. Nếu lúc khác, Thanh Tuyền ở lại phụ với bà. Nhưng cô đau quá, mệt mỏi quá, không hơi sức đâu mà để ý lời nói của mẹ chồng. Cô lên phòng nằm vật xuống Nhưng một lát sau cơn đau lại tới Cô lại phải ngồi dậy Cô điện cho chồng nhưng anh không bắt máy Lại điện thoại cho mẹ ruột Nhưng cũng không có ai đáp Vậy là cô đành phải chịu những cơn đau Dày vò một mình Một lát sau cơn đầu có phần giảm đi Thanh Tuyền xuống nhà phụ dọn cơm với mẹ chồng Kiên tối nay liên hoan cùng với nhân viên trong quán Vì doanh thu tán này tăng vượt bật Nên không về ăn cơm Mỹ Linh đi sinh nhật bạn Khuya mới về nhà Mâm cơm chỉ còn có 3 người Ông Mẫn nhìn quanh bàn rồi bảo Không có hai anh em nó Nhà thấy vắng vắng Bà Hòa xới cơm vào bát cho chồng rồi bảo Ông ăn đi Ăn nóng vẫn ngon hơn Ừ Bà Hòa lại xới cơm cho Thanh Tuyền Giọng bà ngọt ngào khác hẳn lúc chiều con ăn đi Dạ con xin Nhưng chỉ mới ăn được nửa bát cơm Cơn đau lại xuất hiện Lần này đau hơn khiến Thanh Tuyền phải bỏ đũa. Ông mẫn nhìn thấy thái độ thất thường của Thanh Tuyền, ông hỏi. Con làm sao thế? Con đau ở chỗ nào? Thanh Tuyền nhăn mặt đáp. Con biết sao con cứ thấy đau bụng từ đầu giờ chiều đến giờ? Bà hòa thở ra. Lúc này đã thấy con nó đau, nhưng mà nó mang tay, mới có hơn 36 tuần, không lẽ muốn sinh rồi sao? Ngày sinh dự đoán của con là 3 tuần nữa mà à? Ông Mẫn nhìn vợ với vẻ không hài lòng nói Vậy bà đưa nó đi khám tự chứ Lỡ nó sinh thì sao Hồi có bầu con Mỹ lên cũng chỉ 8 tháng là sinh bà quên sao Thì tôi cũng nghĩ là chưa đến ngày Bà không phải sinh thì nó đau như vậy Bà cũng phải đưa nó đi khám chứ Bà thật là Ba Hoa bị chồng mắng buông chén cơm đang ăn xuống Thanh Tuyền không để ý lời qua lại của ba mẹ chồng Cô quỳ xuống vì cơn đau lại tới Bụng go lại Cô hốt khoảng nhận ra có chất gì đó nhân nhớt, chạy ra dính ở quần. Cơn đau vừa qua, cô vội vào phòng vệ sinh, phát hiện ra đó là chất gì đó, nhầy nhớt màu hồng, cô gọi. Mẹ ơi, mẹ vào đây giúp con với. Bà Hòa đã đứng ở cửa phòng vệ sinh, bà đẩy cửa bước vào. Bà thấy con dâu đang ngồi ở cần bị cầu, quăng quài vì đau đớn. Bà hỏi vù vập. Sao rồi con? Cô nói bằng chất giọng yếu ớt. Chắc con sắp sinh Con đã ra bề tay Mẹ gọi mẹ con đến giúp con Con phải đi bệnh viện Bà Loan đã xin phép tông gia Được đưa con gái về nuôi Cho đến kỳ cháu tròn 3 tháng 10 ngày Nhưng mới ngỏ lời chưa được một lần Thì Thanh Tuyền đã có dấu hiệu chuyển dạ Bà Hòa chặt lưỡi Để mẹ gọi xe cấp cứu Chở con đi bệnh viện trước Chứ đâu như vậy Lỡ sinh rớt thì nguy Tiếng nữa mẹ sẽ gọi cho chị xui sau Rồi bà tở ra, cái thằng kiên này, hôm nào đi liên hoan công đi, lại chọn ngay lúc vợ đẻ đi, lại còn không bắt máy nữa chứ. Vào đây xem tôi xử thế nào. Còn với cái, lúc cần chẳng có mặt đứa nào hết. Bà dìu con dâu ra phòng khách, trong khi ông ẩn gọi điện cho một một năm. Bà lên phòng con dâu lấy quần áo, khăn tả, đã chuẩn bị từ trước. Nhưng chưa đầy 10 phút sau, tiếng còi cứu tương đã in nội ở ngoài cổng. Hai nhân viên y tế đưa cán vào Bà hoa dìu thanh tuyền nằm trên đó mà cô nhợt nhạt Hai nhân viên y tế Cán thanh tuyền lên xe Bà hoa cũng lên theo Trước khi đi bà dặn chồng Anh gọi điện cho chị Xuôi bảo đến qua sản Bệnh viện Trung ương con bé sinh thiếu tán Phải đến đó cho chắc Nếu có gì em sẽ điện về báo Ông Mẫn gật đầu đáp Thôi đưa rồi em đi đi Hai người phụ nữ đi rồi còn mình ông Mẫn ở nhà. Ông vừa gọi điện cho bà Loan xong, thì điện thoại của ông cũng tiết liên hồi Có một vụ gây rối cần ông phải đích thần giải quyết. Ông thay vội quần áo, rồi cũng đi ra ngoài, không quên quá cửa cẩn thận. Sau hôm nay lại nhiều việc xảy ra cùng một lúc như thế. Người ta đưa Thanh Tuyền vào phòng chờ sinh để cám, còn bà Hòa thì chờ ở ngoài. Một cô hồ sinh đi ra, gọi bà Hòa vào bờ nán. Cô nữ hồ sinh hỏi Cô ấy sinh con so phải không? Chắc là vậy Cô nữ hồ sinh trố mắt Bà đừng có đùa nhé Vậy cô ấy sinh lần thứ mấy? Ờ thì lần đầu Cô nữ hồ sinh lường bà hòa một cái Rồi lại hỏi Cô ấy chuyển dạ từ bao giờ? Là đau bụng phải không cô? Vâng Nó đau bụng từ tối À, à không hình như từ chiều Cô nữ hồ sinh nghiêm mặt, nhìn bà Hòa. Bà phải nói chắc chắn để tôi còn ghi bệnh án chứ? Bà Hòa nhíu mày đáp. Tầm lúc 1 giờ chiều thì phải. Cô nữ hồ sinh lại hỏi. Cô bị vỡ ối chưa? Ối vỡ từ bao giờ? Bà Hòa có vẻ bực mình. Tôi không biết, nhưng mà đã xa mẹ tay rồi. Mà sao những chuyện này cô lại hỏi tôi? Sao cô không hỏi nó? Cô nữ hồ sinh ôm tồn bảo. Cô ấy đang đau như thế, làm sao mà trả lời cho được? Bà Hòa nói với chất giọng đầy tách thức. Vậy còn bác sĩ, bác sĩ khám không biết hay sao mà cứ hỏi mất thời gian vậy? Cô nữ hồ sinh lại nhìn bà Hòa. Đương nhiên bác sĩ khám sẽ biết, nhưng đây là điều chúng tôi phải khai thác để ghi bởi nán. Không cần phải khám, bà hiểu chưa? Thế cô ấy không ở chung với bà sao? Bà Hòa lắc đầu. Sao lại không? Nó ở chung với tôi đấy chứ? Vậy sao tôi hỏi gì bà cũng không biết vậy Cô ấy không nói gì với bà sao Không Cô nữ hồ sinh lắp đầu Rồi bảo bà Hòa ra ngoài đợi Bà Hòa hồi hộp ngồi trên dãy ghế Đặt ngoài phòng sinh Mấy người khác cũng ngồi bên cạnh bà Chóc chóc Lại có một sản phụ được đưa vào Bà đếm được ba người trụi Hồi trẻ bà Hòa bị u sơ tử cung Khó khăn lắm Bà mới có thai Ông Mẫn đã đưa bà đến ngay bệnh viện sản Có chuyên môn cao nhất tỉnh Để được theo dõi và chữa trị Mệnh viện đã làm đủ cách Nhưng khi cái thai chưa đầy 8 tháng Mỹ Linh cũng phải ra đời trên bàn mổ Hậu quả của lần sinh ấy Bà Hòa bị phẫu thuật Cắt tự cung bán phần Còn Mỹ Linh phải sống trong lòng ấp Trong thời gian sơ sinh Từ đấy bà Hòa không còn khả năng sinh đẻ nữa Nên nhìn ai sinh diệu Bà cũng đều có chút canh tị Bà Hòa lẩm bẩm Đẻ gì mà đẻ lắm thế Thanh Tuyền vẫn còn nằm trên bàn sinh, đang được truyền dịch. Bác sĩ cho rằng, cô vì làm việc quá sức, ăn uống không đầy đủ dẫn đến suy si nhược cơ thể và tình trạng sinh con non. Bà Hòa đứng bên ngoài, không nhìn thấy gì ở bên trong, nhưng bà cứ chán mắt qua ô cửa kính. Rồi bà lại ngồi xuống, lại đứng lên. Phải gần 20 phút mới thấy bà Loan hớt hại đi vào, thấy bà thông gia đã đến, bà Hòa thở vào nhẹ nhõm Bà định trách thông gia một câu nhưng lại thôi Có lẽ bà thấy có lỗi vì bác con dâu phải làm việc quá sức. chiều nay nó kêu đau bụng mà bà cũng không lưu tầm tới. Hai bà im lặng ngồi bên nhau, tính thoảng ngẩn cổ lên. Ngóng trọng tính đã xảy ra bên trong. Những người bên cạnh cũng như hai bà, mặt người nào người nấy lộ rò vẻ sốt ruột. Chờ có tiếng khóc o oe ở bên trong. Mọi người đều hồi hộp chờ đợi. Một lát sau, một nữ hộ sinh mở cửa bước ra, nhìn mọi người bảo. Ai là người nhà của sản phụ Lê Thị Thảo? Một người đàn ông đứng lên vẻ mặt hớn hở Dạ là tôi đây Cô nữ hồ sinh nhớ mắt lên nhìn Anh ra mua cho chị bịch sữa chị đã sinh xong rồi Mẹ tròn con vuông sinh lúc 23 giờ 40 nhé Người đàn ông nói như rêu lên Dạ vâng cảm ơn cô Tôi đã chuẩn bị sữa rồi đây Cho tôi hỏi là con trai hay là con gái vậy cô? Là một cô công chúa Người đàn ông làm trơi bịch sữa xuống đất Mặt tối sầm lại Ông ta lẩm bẩm Lại là con gái Hôm trước đã bảo đi siêu âm lại không chịu Cô nữ hồ sinh an ngủi Con gì cũng là con anh kia mà Con gái đôi khi lại có hiếu hơn con trai đó Mọi người nhìn làm cho người đàn ông kia Có chút ái ngại Ông ta thở dài bảo Đã sinh ra ba đứa con gái Bây giờ thêm một đứa nữa là bốn Bà cũng đã lớn tuổi Mẹ tôi cứ buộc lúc nào để được con trai mới tôi Thế có khổ tôi không cờ chứ Người đàn ông nhặt bịch sữa lên Đưa cho cô hộ sinh rồi ngồi xuống ghế Vẽ mặt buồn hiu Một lát sau có một nữ hộ sinh khác Mở cửa bước ra Cô ta bế trên tay một đứa bé Được quấn khăn cẩn thận Cô ta gọi Người nhà của sản phụ Nguyễn Thị Thanh Tuyền đâu rồi Cả bà Hòa và bà Loan Cùng đứng lên Cô hộ sinh thông báo Cô Thanh Tuyền đã sinh xong Nhưng sinh non nên buộc phải nuôi đứa bé trong lòng ấp Đứa bé sinh lúc 1 giờ nhé Một bà đi theo tôi Để sau này biết chỗ mà thăm cháu Một bà ở lại để xem bên trong gọi như thế nào Bà Hòa đứng lên Chị ở lại đi, tôi đi theo là được rồi Bà Loan gật đầu đáp Vâng, chị đi đi Bà Loan nghe bà Hòa hỏi cô hộ sinh Còn dầu tôi, nó sinh non thật hả cô? Cô hồ sinh vừa đi vừa quay sang nhìn bà Hòa gắt. Nếu cháu không sinh non thì cần gì phải chuyển sang chăm sóc đặc biệt chứ. Bà có gì nghi ngờ sao? Tiếng bà Hòa nhỏ lại. À không, tôi chỉ hỏi cho chắc chắn thôi. Cô nữ hồ sinh không nói gì thêm. Bà Hòa cũng không dám hỏi. Bà đi theo cô nữ hồ sinh đến phòng sơ sinh. Đến cửa chỉ có cô nữ hồ sinh được vào. Cô bàn giao cho người điều dưỡng trực ở trong đó. ca này... 37 tuần, con so 2 kg 2, chi tiết trong bờ nán nha Người điều dưỡng Gật đầu Cô nữ hồ sinh ra cửa Cô bảo bà Hòa Bà nhớ chỗ rồi nhé Sáng mai ghé thăm cháu cũng được Bà Hòa ruột rè đáp Cô nhầm lẫn gì giữa các đứa trẻ với nhau không cô? Cô nữ hộ sinh định mắng Nhưng cô kịp thời ghim lại Cô nhìn bà Hòa với vẻ thương hại Không nhầm lẫn gì đâu Bà cứ yên tâm Cô nữ hồ sinh đi rồi, bà hoa vẫn ngồi lại bên ngoài cửa phòng sơ sinh. Một ý nghĩ độc ác chợt lế lên trong đầu bà. Nhưng rồi bà lát đầu, thôi, dù sao bà cũng có con gái, bà phải để chút phúc đức cho con. Bà hoa thở dài thường thược. Bà loan đợi mãi mới thấy bà thông gia quay lại, trong khi cô nữ hồ sinh đã trở về từ chục phút trước. Bà Hòa mệt mỏi bảo với thông gia, tôi phải về nhà trước đây. Dù sao chúng nó cũng đã mẹ tròn con vuông trở lại với chúng nó nha Bà Loan đành phải gật đầu đáp Vâng Bà Hòa đi rồi Bà Loan tận ngần đến đứng trước cửa nhìn vào Một cô hồ sinh đi ra Bà Loan ruột rè hỏi Cô ơi, cô cho tôi hỏi Cháu Thanh Tuyện sao nó sinh lâu rồi mà chưa thấy ra vậy Hay là có trụt trặc gì hả cô Cô nữ hồ sinh nhìn bà đáp Sắp ra rồi đó gì Tại huyết áp cô ấy tự nhiên bị tuột Nên phải để lại theo dõi Bây giờ thì ổn rồi Bà Loan nhìn với vẻ biết ơn Dạ vâng cảm ơn cô Dạ không có gì đâu Cũng phải 15 phút sau Thanh Tuyền mới được đưa ra ngoài Trên băng ca cứu thương Cô hộ lý kéo một đầu băng ca Bà Loan đẩy đằng sau Mặt Thanh Tuyền tái nhật Hai môi sưng vù lên Vì cô cắn chặt răng để không rênh la Vừa nhìn thấy bà Loan cô đã hỏi Con của con đâu rồi mẹ Bà Loan nhìn con gái đáp Cháu được người ta đưa vào phòng sơ sinh rồi Thanh Tuyền lo lắng hỏi Mẹ ơi Nó có làm sao không mẹ Bà Loan trấn an con Không sao đâu Cháu nằm ít bữa nữa là người ta trả lại Về với con thôi Mẹ chồng con vừa ở bên cạnh cháu xong Không có gì phải lo Dạ Im lặng một lát Thanh Tuyền lại hỏi Thế chồng con chưa đến hả mẹ Bà Loan tránh cái nhìn của con gái Có lẽ chồng con vẫn chưa biết con sinh Nếu biết Nó đã chạy ụ đến rồi Dạ Mẹ xin lỗi Lúc chiều con gọi Bà mẹ con mang theo điện thoại bên mình Bây giờ con thấy trong người sao rồi Có mệt lắm không Cô hộ Lý đang kéo băng ca cho Thanh Tuyền Về phòng hậu sản Quay lại nhắc bà Loan Bà để cho cô ấy nghỉ ngơi Cô ấy còn mệt lắm Chuyện gì để hỏi sau nhé Dạ tôi biết rồi cảm ơn cô Bà Loan Dưới một cái phong bì vào túi của Hồ Lý Cô Hồ Lý nhìn bà Bà làm gì vậy Bà Loan gượng cười đáp Tôi có chút lòng Để cô uống nước tôi Cô Hồ Lý nhìn bà Loan Dè dặt hỏi Tôi thì sao cũng được Nhưng mà tôi hỏi đây Bà đã bồi dưỡng cho các cô ở phòng sinh chưa Bà Loan ngơ ngát Vậy sao? Để tôi hỏi lại chị Xuôi, tôi vào sau nên không biết. Đã đến phòng hậu sản, cô Hồ Lý đẩy băng ca vào gần một giường còn trống, rồi bế Thanh Tuyền xuống. Trước kỳ đi, cô còn nói kẻ với bà Loan. Bà nhớ lời tôi dặn nhé. Vâng. Thanh Tuyền nhìn những sản phụ nằm cùng với con bên cạnh với vẻ thèm tuồn trong ngóng, cô chưa nhìn kỹ mặt con. Lúc mới sinh ra, cô nữ hồ sinh đã áp con lên ngược trần của cô Cô cảm nhận được tình yêu đối với con cô là vô bờ bến Nhưng rồi họ tách mẹ con cô ra đưa còn đến phòng chăm sóc sơ sinh mất Cô lo lắng tầm nghĩ con nằm một mình hẳn là cô đơn lắm Trước khi sinh, Thanh Tuyền đã được truyền ba cha dịch truyền, được tim kháng sinh Họ bảo cô bị ối vỡ non, sợ nhiễm trùng ối Bây giờ cô thấy buồn tiểu không nhìn được Cô từ từ ngồi dậy thấy hơi chóng mặt Bà Loan đi đến ngồi gần con gái Con nghỉ ngơi đi Ngồi dậy làm gì thế Thanh Tuyền cười gượng đáp Con muốn tiểu quá Con đi tiểu đây mẹ ơi Bà Loan nhìn con Để mẹ lấy cho cái bu Con còn yếu Đi ra phòng vệ sinh sao được Thanh Tuyền lắc đầu đáp Con không quen ngồi bu Để con tự đi Phòng vệ sinh gần đây mà Con đi mấy bước là tới Bà Loan thấy con gái nói thế, bà đành theo ý của Thanh Tuyện. Tuy vậy, bà vẫn đi theo sau lưng cô. Đến cửa phòng vệ sinh, cô quay lại nhìn mẹ. Mẹ đứng ở đây đừng vào trong, mẹ đợi con ngoài này đi. Bà Loan gật đầu, đứng lại ở bên ngoài. Thanh Tuyện rón rén bước vào trong. Các cửa phòng vệ sinh đều đóng, nhưng Thanh Tuyền không nhìn được. Cô thấy một phòng tắm, mở cửa, cô vào đó ngồi xuống đi tiểu. Không biết nước trong bàn quang cô nhiều thế nào Mà cô cứ tiểu Tiểu mãi đến khi ngất luôn trong vòng tắm Một sáng phù ở phòng vệ sinh bên cạnh Phát hiện có người nằm sóng xoài bất tỉnh Là thất thanh Có người bị ngất Có ai không Bà loan ở bên ngoài nghe tiếng la Vội vã chạy vào Bà thấy con gái đang nằm bất động Sợ hãi khóc thét lên Bỗng có một người đàn ông chạy tới Bế thốc thanh tuyền ra ngoài Một sáng phù nhanh miệng bảo Anh để cô ấy tạm ở giường tôi đi Gọi bác sĩ đến cấp cứu cho cô ấy Người đàn ông nhẹ nhàng đặt thanh tuyền xuống Lúc này bà Loan mới nhận ra Đó chính là con rể Nhưng bà không kịp nói gì cả Bà chạy vội đến gõ phòng trực Kiên cũng chạy theo Nghe tiếng cỏ cửa Một cô hồ sinh vội đi ra hỏi Có chuyện gì vậy Bà Loan lấp bắp Có, có người mới Mới sinh ngất xỉu Thêm một cô hồ sinh đi theo cô kia Một cô vừa đi vừa hỏi Ở phòng nào vậy bác? Sản phụ được chuyển đến lúc nào? Mới chuyển cách đây một tiếng Kia rồi Cô hồ sinh nhìn theo hướng tay của bà Loan Rồi bảo với cô kia Em đi mời bác sĩ Lương đến ngay phòng hậu sản 2 Cô ca cấp cứu Vâng Trong khi một cô đi mời bác sĩ Cô còn lại tay cầm theo cái huyết áp Xăm xăm đến chỗ thanh tuyền Cô hồ sinh bắt mạch rồi đo huyết áp cho thanh tuyển Xong lại véo vào tay thanh tuyển Như không thấy sản phụ mở mắt Hoặc có phản ứng gì Có chút lo ngại Cô hộ sinh lại đo huyết áp thêm lần nữa Lúc đó bác sĩ trượt cũng vừa tới nơi Cô hộ sinh thở vào nhẹ nhõm Báo cáo bác sĩ Mạch của sản phụ là 80 Huyết áp là 170 Em đã đo 2 lần rồi Bà bác sĩ gật đầu không nói gì Bà lấy tay để xem động tử Tiếp đó Bà đặt ống nghe lên ngực thanh tuyền để kiểm tra tim, phổi, lại sờ bụng và kiểm tra tình trạng chảy máu. 7 phút sau, bác sĩ gờ ống nghe ra bảo. Cô ấy chỉ là bị ngớt tôi. Bà loan lo lắng hỏi. Cháu bị bệnh gì vậy cô? Bác sĩ lấy một chiếc kim vô trùng, chích vào huyệt nhân trung, lập tức thanh tuyền mở tròn mắt ra. Cô ngạc nhiên thấy hai khuôn mặt đeo khẩu trang đang cúi xuống. Cô cũng nhận ra Kiên đang đứng ở cuối giường, nhìn cô với ánh mắt lo lắng. Thấy cô đã tỉnh, Kiên rèo lên. Cô ấy tỉnh rồi. Bà Loan rối rít, nước mắt rơm rấm. Cảm ơn bác sĩ. Thanh Tuyền hỏi bà Loan. Có chuyện gì vậy mẹ? Bà Loan vẫn còn xúc động vì mừng quá. Bác sĩ nhìn bà rồi quay lại mỉm cười với cô. Cháu nghỉ ngơi nha, không sao đâu. Vâng. Bác sĩ và cô hồ xin đi rồi, Kiên tiến tới ngồi cạnh vợ. Anh cầm tay cô lên, hôn vào, trùi thủ thỉ. Anh xin lỗi vợ, anh không biết em xin. Kiên gãi gãi đầu. Thanh Tuyền đáp. Lúc chiều, em có gọi điện cho anh. Có lẽ lúc đó, anh đang sạc điện thoại nên không nghe. Thanh Tuyền hỏi. Vậy sao anh biết bà đến? Kiên nói một hơi dài như muốn phần buộc. Anh về nhà mà không thấy ba mẹ với em Chỉ có Mỹ Linh ở nhà Như con nhỏ cũng không biết mọi người đi đâu Mỹ Linh thì bảo chắc là em sang nhà ngoại Anh gọi điện cho em thì thấy điện thoại treo trong phòng Gọi cho ba thì không bắt máy Mẹ cũng để điện thoại ở nhà Nằm một mình không ngủ được Đến khi mẹ về mới biết em đã sinh Thanh Tuyền toán buồn bã Con đang ở bên phòng sơ sinh Anh sang thăm con đi Thôi, để sáng hẳn rồi Anh sẽ sang thăm con Bây giờ anh phải ở bên cạnh em Để bù lại hôm qua anh Cô đưa tay lên miệng chồng bảo Em không sao đâu Em có mẹ ở đây Không được em vừa ngất đấy Rồi như rực nhớ kiên bảo Anh có mang cháo mua căn tin vào cho em Em ăn đi Bác sĩ đã dặn rồi Vâng Kiên âu yếm nhìn vợ Em ăn xong rồi ngủ đi Trông em gầy và hốc hát lắm đó Anh cũng về nghỉ đi, ngày mai còn đi làm. Kiên chiều vợ ngồi dậy. Anh định bón cho vợ, nhưng cô đã đón chén cháo trên tay. Thôi, anh để em tự ăn, kỳ lắm. Có gì đâu mà kỳ chú em. Kiên ngồi nhìn Thanh Tuyền. Anh sẽ nghĩ đến lúc em xuất viện. Không cần đâu anh à. Kiên đưa ngón tay đặt lên môi vợ đáp. Không nói chuyện nữa, em ăn nhanh lên. Thanh Tuyền ăn hết bát cháo, Kiên là dìu vợ nằm xuống và bảo Bây giờ em ngủ đi Mai anh sẽ đưa sang thăm con Vâng Thanh tuyên nhắm mắt lại Chẳng bao lâu cô đã chìm vào giấc ngủ ngon Bà Loan bảo con rỉ Con kiếm chỗ nào ngủ đi Lúc nào con tùy nó thức mẹ sẽ gọi Kiên lắc đầu kiên quyết Mẹ mới cần nghỉ ngơi mẹ nghỉ đi Để con canh vợ con cho Bà Loan mỉm cười đáp Vậy... Hai mẹ con cùng thức vậy. Khi mỉm cười, hai mẹ con ngồi xuống phía dưới chân Thanh Tuyền để cô được ngủ ngon. Sáng hôm sau, bà hoa thức dậy muộn. Bà giật mình nhìn đồng hồ, đã 6 giờ 30 phút. Bà gọi to. Thanh Tuyền, Thanh tùy đâu rồi? Không có tiếng trả lời, bà sượt nhớ ra con dâu đã đi sinh và đang ở ngoài bệnh viện. Bà nhìn sang bên, ông đi đầu cả đêm không thấy về. Bà ra mở cửa Thấy Mỹ Linh đang đứng ở cầu thang Mỹ Linh hỏi Sáng nay ăn gì vậy mẹ Bà Hòa lắc đầu Hãy nấu mì tôm ăn tạm đi Hôm nay mẹ dậy muộn Mỹ Linh nủ niệu Còn không có ăn mì tôm đâu Thế uống sữa tạm đi Mỹ Linh trề môi Thôi con đi học đây Tới lớp rồi kiếm gì đó bỏ bụng cũng được Cái con nhỏ này Con đi đây Rồi như rực nhớ ra Mỹ Linh quay đầu lại hỏi Chị dâu sao rồi mẹ? Bà Hòa thở chạy Thì sinh non Còn phải ở trong lòng ấp từ Dương Mỹ Linh kéo dài giọng đầy ngụ ý Cô chắc là sinh non không đó mẹ? Bà hoa nhớ mày Mẹ hỏi bác sĩ rồi đúng là sinh non Nó không thể làm trò gì được đâu Bà Hòa không nói tiếp vì nhìn thấy bộ mặt nhăn nhó của con gái Con làm sao thế? Mỹ Linh ôm bụng. Con đau bụng quá. Mẹ lấy cho con viên thuốc đi. Bà hoa vội vàng đến kề thuốc. Lấy hai viên thuốc rồi rót ly nước bàn đến cho con gái. Con lại đau bụng kinh rồi sao? Mỹ Linh nhằn nhó. Còn hai ngày nữa mới đến chu kỳ kinh. Nên con quên uống dự phòng. Bà hoa tở chạy bảo. Mẹ đã nói rồi con phải đi siêu âm lại xem có vấn đề gì không? Khi nào thấy kỳ kinh cũng đau như vậy chịu sao đổi? Con mệt quá mẹ đừng có nói nữa Bà Hòa dự Mỹ Linh vào trong phòng mình Con nằm đây đi Lúc nào giảm đau thì lên phòng Vâng Có cần xin phép nghỉ học không Tôi để tí con nhắn cho lớp trưởng Bà Hòa nhìn con gái Vừa thương lại vừa lo Từ khi bước vào tuổi dày thì Con bé bị chứng thống kinh Hãy lúc nào chuẩn bị thấy kinh Là Mỹ Linh lại lên cơn đau dữ dội Ở vùng bụng dưới Lần đầu bà Hòa đưa con gái đi khám Bác sĩ cho rằng cô bị đau bụng kinh nguyên phát Bác sĩ nói đây là bệnh lành tính trôi cây đơn thuốc Sau này trước kỳ kinh cô lại uống trước để phỏng ngựa cơn đau Những lần sau đó hệ quên uống thuốc Cơn đau lại xuất hiện như lần này đây Mỹ Linh vẫn còn ôm bụng rên la Bà Hòa hỏi Không đỡ hả con? Mỹ Linh lắc đầu Bà Hòa lại hỏi Hay là con uống thêm thuốc khác nha Không đợi con gái trả lời, bà lại đến kỵ thuốc lấy thêm cho cô một viên. 10 phút sau cơn đau bắt đầu dịu bớt, Mỹ Linh nằm yên rồi ngủ tiếp đi. Lúc này bà Hòa mới nhớ, bà phải mang cháu vào viện cho con dâu, và còn phải ghé tăm cháu nội. Bà chắc lưỡi, thôi đành vậy. Bà gọi điện thoại cho Kim, bảo Kim mua đồ ăn cho vợ rồi cướp mấy cái rực. Đến trưa ông Mẫn mới về nhà, ông vào phòng thay áo thì thấy Mỹ Linh đang nằm ở đó. Ông ôm tồn hỏi con gái. Con làm sao vậy? Sao không mở phòng con mà lại ở đây? Mỹ Linh mẻo máu Con lại đau bụng rồi ba ơi Ông Mẫn xoa xoa lên tóc con bảo Vậy sao? Bây giờ con đã đỡ đâu chưa? Chắc mẹ bận chị dâu sinh Nên con phải ở nhà một mình chứ gì? Mỹ Linh lắc đầu Mẹ về từ tối qua Có lẽ bây giờ vẫn đang nấu ăn ở dưới bếp Ông Mẫn đứng bật dậy Thế sáng nay mẹ con ở nhà sao? Dạ vâng vì con bệnh đó Ông Mẫn không nói gì thêm nồm nóng đi xuống bếp bà Hòa đang xào nấu món gì đó thơm nước mũi nhưng ông không khen như mọi khi ông hỏi với vẻ cấu gắt tại sao bà lại ở nhà bà không vào với con dâu sao bà Hòa nhìn chồng con bé sanh từ tối qua rồi lại có mẹ nó ở cùng tôi ở lại đó làm gì thì cũng phải ở lại để đỡ đần với người ta chứ nhà chị xuôi bây giờ chỉ có mỗi cậu khang ở nhà nó lại còn nhỏ sao mà tự lo được Bà Hòa tỏ vẻ khó chịu. Thế nhà mình thì sao? Tôi đi rồi ai phục vụ cho ba con ông? Nhà mình còn có con Mỹ Linh. Con gái lớn như vậy không nấu ăn được vài bữa cơm sao? Ông lúc nào cũng bên con người ta bỏ rơi con mình. Thế sáng nay con Mỹ Linh nó bệnh, không đi học được đấy. Tôi phải lo cho con tôi trước. Sau này khi tôi già, tôi cũng chỉ trông cậy được vào nó. Còn Thanh Tuyền, nó chỉ là dâu, nó là người dương nước lã. Ông Mẫn mắng vợ Bà nói như thế bà nghe được sao Bà xem nó là người ngoài Bảo sao nó toàn tâm toàn ý với bà cho được Bà đã có phải mẹ ruột thằng Kiên Bà phải trái lòng ra Nó mới yêu thương bà chứ Bà hoa bắt đầu trua tréo lên Phải tôi chỉ là dì ghẻ nó Ông định nói như thế chứ gì Ông Mẫn xuống giọng đáp Tôi đã nói với bà Nhà mình vốn ít ỏi Chỉ có thằng Kiên với con Mỹ Linh Có được đứa cháu đích Tôn là quá mừng rồi Cháu là cháu nội nhà mình Mình không chăm lại bỏ cho người ta Bà hoa cười cậy đáp có chắc đứa bé ấy là cháu nội nhà mình hay không Cưới về chưa đầy 5 tháng đã sinh Tôi nói trước rồi tôi phải tự ADN Nếu đúng là con thằng Kiên Thì mẹ con nó mới được ở trong nhà này Bà có thôi đi không Nếu đứa bé không phải con thằng Kiên Tại sao Thanh Tuyền đồng ý làm dâu nhà này Bà tưởng tôi không biết sao Bà đối xử với con dâu ra sao tôi đều biết Chỉ là tôi không muốn nói ra cho em cửa em nhà Lập tức bà hòa giống lên Lúc nào ông cũng bên con dâu Ông muốn tôi đổ nó lên đầu Ông mới vừa lòng phải không Tôi biết tổng lòng dạ con thanh tuyển Nó bằng lòng làm vợ tàng kiên Là nhắm vào cái cha tài nhà này Mà con nó cũng có ba đàn hoàng chứ Nó là một con ca ve Biết nó đã từng quan hệ với bao nhiêu đàn ông Có đứa ăn ốc bắt con mình đổ vỏ đi Mà con mẫn đỏ bừng lên sau ngày đó bà không kiên quyết phản đối Mà đồng ý cưới về làm dâu Vì thằng Kiên một hai đòi cưới nó cho bằng được Lại còn hâm dọa nếu tôi không đồng ý Nó sẽ ở vậy không cưới ai Tôi mà thèm cái thứ ca ve như vậy sao Tôi biết trước đây Nó đã từng làm ca ve Nhưng từ khi nó về làm dâu nhà mình Nó cũng tròn đạo con dâu Kính trên dường dưới Bà còn đòi hỏi chị nữa Bà không thấy ở cái xóm mình Có mấy cô con dâu trời đánh Cãi mẹ chồng suốt ngày sao <cười> Ông ngây thờ lắm Ông đã bị cái vẻ ngoài của nó Làm cho mụ mẫm Ông Mẫn lại nội điên lên Ông Mẫn đến gần bà Hòa dơ tay lên Định tác một cái như không hiểu sao Ông kịp thời ngưng lại Ông rít lên Bà im đi Tôi không ngờ lòng dạ của bà lại sắc đá lấn như vậy Có mùi khét từ bếp lửa Bà Hòa giật mình quay lại rồi kêu lên Ôi cháy mất Cái đội cá tệ của tôi Tôi định co mang vào cho con dâu ông đó Bây giờ thì cháy khét rồi tại ông đó Ông Mận lắc đầu đáp Tại tôi Tại tôi bà hài lòng chưa Thật không sống nổi với bà Bà đã thay đổi quá nhiều rồi Bà Hòa nghẹn ngào Là ông thay đổi thì có Từ ngày có con dâu Ông đổi hẳn cách xưng hô Rồi còn bên con dâu chậm chập Có nhớ gì đến tôi đâu Bà tự suy nghĩ đi Tôi không thèm nói chuyện với bà nữa đâu Ông Ông Mẫn bỏ lên nhà trên Bà Hòa còn nói với thêm một câu Tôi sẽ tự IDN Cho thằng Kiên và thằng bé kia Ông cứ biết thế Tôi nói được sẽ làm được Sẽ mong còn tin lời con Thanh Tùy nữa hay không Quý vị thân mến Quý vị vừa lắng nghe xong tập 2 của bộ truyền này